Nhện lông xanh ăn rất ít, chúng nó chỉ ăn côn trùng trên đảo cũng đủ no rồi, về hai con chim xui xẻo kia, chắc hát xe chúng hút hết máu, còn thân thể chúng không ăn đau. Ăn rất ít, Tiếu Ân khó tin hỏi. Thân thể chung lớn vậy, ăn ít làm sao hấp thu được năng lượng? Harrison ngẩn ra rồi bật cười nói, Tiếu Ân người biết tại sao thân hình nhện lông xanh lớn như thế, nhưng có thể thoải mái lướt trên mặt nước không? Tại sao? Bởi vì thân thể của bọn chúng phần lớn là không khí thể tích thật sự của bọn chúng chỉ lớn lòng bàn tay nhưng hấp thu không khí thể tích chúng lớn ra như thế ngay cả khi ở trên mặt nước chúng nó cũng có thể hành động tự nhiên không bị chìm tiếu ân gật đầu trong lòng hắn thầm nhận ra sự quan trọng của tri thức ma thú ở dây rác đa dạng nằm ngoài khả năng tưởng tượng của mình khi ở rừng gobi cũng không có ma thú cổ quái như thế harrison chỉ vào ốc đảo nói muốn lẻn vào xào huyệt của nhện lông xanh từ phía trên cao xuống là chuyện không thể Biên nghi Pháp duy nhất là tiến vào đáy nước rồi tiến vào. Ngươi nắm chắc mấy phần, Tiếu Ân dò hỏi, ta quan sát chúng nó hơn một tháng, nắm được gần hết mọi thói quan của chúng, cho nên ngươi yên tâm đi. Harriot vỗ ngực nói, nghe ta đi không sai đâu, thực không, thế lần trước bỏ chạy thì sao? Harrison xấu hổ nói, sai lầm, ngẫu nhiên sai lầm mà thôi. Được rồi, Tiếu Ân liếc nhìn chiếc nhẫn ma Pháp trên ngón tay, có thứ này phòng hộ, dù gặp nguy hiểm cũng óc thể toàn thân trở về chiếc nhẫn có chứa đường ma pháp tự động bảo hộ chủ nhân bị công kích chiếc nhẫn sẽ khởi động lần trước giao đấu với Milligan tên lang nhân tát Mãn đó không trực tiếp công kích Tiểu Ân sử dụng thủ đoạn quỷ dị thay đổi khí lưu quanh người Tiểu Ân khiến phong tường thuật trên áo giáp mất đi tác dụng rồi sử dụng lực lượng tinh thần đánh sâu vào hai cách công kích đó không phải nhằm vào thân thể của Tiểu Ân cho nên chiếc nhẫn không phá hủy được tác dụng nhưng lúc này khác nếu như tại sào huyệt của Nhịn Long Xanh gặp phải ma thú Cách thức công kích của chúng chắc chắn nhằm vào thân thể, như thế chiếc nhẫn sẽ phát huy được tác dụng. Harrison đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái ống, cắm lên một chiếc hộp vuông nhỏ. Nghi hoặc nhìn, chỉ nghe Harrison nói, đây là ống hô hấp do ta tự chế tạo, ở trong nước không nhịn thở được có thể mở nắp ống ra, sẽ thở được một lúc. Tiếu ân hết sức kinh ngạc, không thể tưởng tượng được, hắn nhìn thấy bình dưỡng khí ở chỗ này. Harrison, thứ này do ai phát minh ra, tất nhiên là ta. Harrison tụy ý nói, ta ở chỗ này quan sát một thời gian dài, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách từ dưới đáy nước lẻn vào, cho nên mới chế tạo ra thứ này. Trong mắt tiếu ân khó che giấu được vẻ kinh ngạc, ai nói lang nhân là đồ đần, Harrison là một lang nhân vô cùng thông minh. Harrison giải thích xong, chân hơi cử động, bạch tuộc nhất thời ngầm hiểu, chợt vươn xúc tu bao lấy hai người tiếu ân. Sau đó dùng sức, lôi hai người xuống nước, trải qua một đoạn thời gian ở chung. Tiếu ân không còn kiên kỵ đối với quái thú tạo thành từ năng lượng thể, nên không có bất cứ động tác phản kháng gì. Có lẽ do Harrison điều khiển, cho nên lực của xúc tu không lớn, chẳng qua chỉ dùng lực để kéo hai người tiếu ân xuống mà thôi. Tiến xuống một lúc, bọn họ đã tới phía dưới ốc đảo. Trong hồ Stanko, phần lớn ma thú cao cấp có lãnh địa riêng của mình. Nhện lông xanh mặc dù cấp bậc không cao, nhưng số lượng lớn, mấy trăm con nhện lông xanh mà giận dữ xông lên thì cả ma thú cấp 4 cũng phải chạy trôi chết. Cho nên cả khu vực này thuộc về nhện lông xanh, cho dù ở dưới đáy nước, cũng không có ma thú nào hoạt động. Hoàn cảnh này giúp cho hai người tiếu ân tránh được những phiền toái không cần thiết, bí mật lặn xuống một lúc, ngay cả một con ma thú cũng chưa gặp phải. Tốc độ của bạch tuộc ở dưới nước không chậm, rất nhanh tới mục tiêu mà Harrison nói. Tới lúc này, Harrison đã phải sử dụng ống dưỡng khí ba lần để thở. Điều khiến tiếu ân cảm thấy kinh dị, đó là đến giờ, hắn không cảm giác thấy khó thở. Dường như hắn có thể thở được ở dưới nước Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Harrison tới đây Hắn quan sát bốn phía, khẽ gật đầu Chỉ huy bạch tuộc sử dụng sáu cái xúc tu còn lại Nhẹ nhàng bơi về phía trước Dù đã nhẹ nhàng, nhưng bùn đất ở dưới nước rất nhão sụp xuống, lộ ra một cái động có thể để một người đi qua Harrison từ mãn chỉ lên phía trên Sau đó hắn dẫn đầu chui vào Trong lòng tiếu ân biết, đây chắc là con đường hắn chuẩn bị từ trước Xem ra tên này vì muốn trộm linh hồn thể của nhện chúa, đã hao tổn rất nhiều tâm tư. Khi Tiếu Ân lèn vào ốc đảo, Harrison cho tay vào trong nước, con bạch tuộc hóa thành năng lượng thể chui vào trong thân thể của hắn, trên người hắn chuyển ra năng lượng dao động rất nhỏ. Trong lòng Tiếu Ân cảm thán, thú nhân tát mãn dung hợp với linh thể, quả thực có chỗ độc đáo riêng. Quan sát bốn phía, nơi này là một thông đạo tối đen, liếc mắt nhìn, căn bản không thấy đồ vật gì cả. Tiếu Ân Nơi này chính là sào huyệt trung tâm của nhiện lông xanh, nếu như ta không tính sai, rất nhanh có thể tới mộ của nhiện chúa. Trong giới tự nhiên, không phải ma thú nào cũng có tư cách sau khi chết đi sinh ra linh hồn thể, ngoài tỷ lệ nhất định ra, cấp bậc ma thú ít nhất phải là cấp 3. Phần lớn nhiện lông xanh đều là ma thú cấp 1, nhưng trong đó cũng có một ít ma thú cấp 2, còn nhiện chúa là ma thú cấp 3. Mặc dù là ma thú kém cỏi nhất trong hàng ngũ ma thú cấp 3, nhưng nó là ma thú cấp 3. Cho nên cũng có thể sinh ra linh hồn thể Mà các triều đại nhện chúa khi dự cảm được tuổi thọ của mình sắp hết Sẽ truyền lại vương vị của mình cho con nhện xuất sắc nhất Còn nó tự mình tiến vào mộ nhện chúa để chờ chết Harrison vừa tìm kiếm Vừa thấp giọng giảng đoạn cố sự đó cho tiếu ân Trong lòng tiếu ân bội phục Tán thưởng nói Thú nhân tát mãn thực giỏi Ngay cả tập tính của ma thú cũng hiểu rõ Harrison ngẩn ra Sau đó cười khổ một tiếng nói Tiếu ân Kỳ thực ghi chép về nhện lông xanh không phải do Tát Mãn phát hiện ra. A, Tiếu Ân Hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ ngoài Tát Mãn, còn có người có thể tới xào huyệt của nhện lông xanh để quan sát sao? Có, thanh âm của Harrison mặc dù trầm thấp như cũ, nhưng tăng thêm một ít nói. Lưu lại đoạn ghi chép này là một vị ma pháp sư loài người. Vị ma pháp sư đó tên là dâu y, một là một vị ngũ tinh đại ma pháp sư. Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, gật đầu, hắn vốn tưởng. Chỉ có thú nhân tát mãn mới có hứng thú với nhện lông xanh, nhưng không ngờ được, vị ma pháp sư loài người đó lại có hứng thú đối với ma thú. Nửa ngày sau, cuối cùng Harrison tìm được phương hướng, mang Tiếu Ân đi vào một thông đạo. Một giây sau, chân hắn dừng lại, chỉ về động khẩu phía trước, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Tiếu Ân khẽ gật đầu, xong khi ánh mắt hắn nhìn về phía động khẩu đó, liếc mắt nhìn thiết phiến, khuôn mặt lập tức biến sắc, ngay cả ánh mắt cũng không che giấu được sự kinh ngạc. mười 16 bạch tuộc tiến dai ánh mắt harrison nhìn chằm chằm vào thông đạo hắn không phát hiện ra tấm thiết phiến trên đỉnh thông đạo dù hắn có nhìn thấy cũng không để ý hắn cẩn thận đi trước dẫn đường chậm rãi đi vào trong thông đạo tiếu ân cố ý đi phía sau một bước lúc đi qua thông đạo hắn ra tay nhanh như chớp lấy tấm thiết phiến xuống động tác của hắn cực nhanh đừng nói là harrison ở phía trước hắn cho dù đi sau hắn không có chú ý chưa chắc đã nhìn thấy động tác của hắn cứ như thế thần không biết Quỷ không hay, Tiếu Ân thu lấy tấm thiết phiến. Đi thêm được hơn 10 thước, Harrison hạ thấp giọng, hưng phấn nói. Tiếu Ân, chúng ta tìm được rồi. Tiếu Ân vươn đầu ra nhìn, thấy ở cuối thông đạo là một cái động rộng, bên trong tối tăm vô cùng, mát lạnh và ươn ướt, không có một tia sáng chiếu vào. Nhưng bên trong sơn động không hề ảm đạm, bởi bên trong có hơn 10 đoàn ánh sáng màu xanh biếc, chiếu sáng cả sơn động. Nhìn ánh mắt có chút kích động của Harrison, Tiếu Ân lập tức hiểu được đó là linh hồn thể của nhiện chúa đây là lần đầu tiên tiếu ân thấy linh hồn thể chúng nó tràn ngập một loại năng lượng âm trầm quỷ dị tới gần một chút khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy tiếu ân hít sâu một hơi có lẽ đây mới là diện mạo chân chính của linh hồn thể chỉ khi dung hợp cùng với thú nhân tát mãn chúng nó mới có thể phát huy tác dụng dưới ánh sáng mặt trời thân hình harrison đứng thẳng lên lấy câu linh châu ra tiến vào huyệt động trong lòng tiếu ân đột nhiên dâng lên một cảm giác không tốt hắn ngăn harrison lại harrison sửng sốt quay đầu Kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, ánh mắt tràn ngập hoài nghi Tiếu Ân khẽ lắc đầu, hắn bước xéo một bước, lực lượng tinh thần tản ra, thăm dò hoàn cảnh phía trước Đúng lúc này, sắc mặt Tiếu Ân đại biến, bởi khi tinh thần cảm ứng của hắn tỏa ra, phát hiện ra dưới huyệt động, có bốn con nhện ẩn nấp Hơn nữa trên người bốn con nhện đó không có ánh sáng màu xanh biếc, mà là một màu đen đỏ quỷ dị Mặc dù không biết chúng có gì khác so với nhện lông xanh, nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định Sinh mệnh lực và lực chiến đấu của chúng chắc chắn vượt xa nhện lông xanh. Chuyện gì xảy ra, Harrison dường như cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, hắn nhỏ giọng hỏi. Tiếu ân chỉ vào mặt đất nói, phía dưới có thứ gì đó, thứ gì, không đợi Tiếu ân trả lời, từ trong mặt đất, bốn con nhện khác với nhện lông xanh bỏ lên, thân hình của bọn nó nhỏ hơn nhện lông xanh, cả người bao phủ bởi bộ lông đỏ đen. Harrison vừa nhìn thấy mấy con nhện đó, mặt không còn giọt màu, không nói hai lời. Nắm lấy tay Tiếu Ân xoay người bỏ chạy. Tiếu Ân rồn dập hỏi, đó là thứ gì, đó là nhện hồng mau, tiến hóa từ nhện lông xanh, đây là ma thú cấp 2. Harrison sinh long hoạt hổ, tốc độ chạy trốn không hề kém Tiếu Ân. Tiếu Ân âm thầm lắc đầu, không tưởng được có loại nhện kỳ quái như thế, cấp bậc càng cao, thể thích càng nhỏ lại. Xem ra không có chuyện gì là tuyệt đối, từ phía sau truyền đến tiếng động vật bò sát rất nhỏ. Tốc độ của Harrison vốn tưởng khó có thể nhanh hơn, dưới tình huống này chật nhanh hơn ba phần. Dưới sự uy hiếp của mấy con nhện, vị lang nhân tát mãn này mặc dù chưa luyện qua quảng bá thể thao, nhưng tiềm lực của hắn lại được kích thích thêm 200%. Cuối cùng bọn họ trở về cái động vừa tiến vào. Tới nơi này, cước bộ của Harrison dừng lại, đẩy tiếu ân xuống nước, sau đó hắn nhảy xuống theo. Khi hắn nhảy xuống nước, ánh sáng màu trắng trên người hắn hiện ra, bạch tuộc xuất hiện. Dưới hồ nước màu lam. Linh hồn thể bạch tuộc hấp thu năng lượng, hai cái xúc tu của nó bao lấy hai người, các xúc tu còn lại cử động gần như cực hạn, rẽ sóng bơi đi, chạy trốn về phương xa. Nhưng bốn con nhện hồng mao tiến hóa không chịu bỏ qua cho hai người, mấy tiếng động vang lên, mấy con nhện hồng mao tiến vào trong mặt nước. Nhện lông xanh có thể tích lớn, nên không khí trong cơ thể quá nhiều, không thể tiến vào trong nước, nhưng nhện hồng mao khác, thể tích của chúng nhỏ. Hơn nữa dường như chúng nó còn khống chế được thể tích của mình cho nên chui vào trong nước, đối với chúng không phải chuyện khó. Vừa tiến vào mặt nước, mấy con nhện hồng mau nổi giận đuổi theo, dường như có mối thù không đội trời chung với bọn Tiểu Ân, không chết không tha. Kỳ thực khi Harrison đẩy Tiểu Ân vào nước trước, đã chiếm được tình hữu nghị của Tiểu Ân. Xuyên phận và tình cảm giữa người và người không giống nhau, đối với Tiểu Ân, nếu như muốn tính kế hắn, tự nhiên sẽ bị hắn trả thù, nhưng những người nhiệt tình coi hắn là bằng hữu, tương tự cũng nhận được tình hữu nghị của hắn. Bị mấy con nhện hồng mau truy đuổi, Tiếu Ân quyết định ra tay, đối mặt với nguy cơ mà tên lang nhân tát mãn này còn nghĩ tới mình trước, hắn cần gì phải giấu giếm thân phận nữa. Song động tác của Harrison nhanh hơn hắn, điều khiển bạch tuộc nổi lên. Đầu Harrison nhô lên, ôm lấy đầu của bạch tuộc, đồng thời hét lớn. Tiếu Ân, ôm lấy đầu của nó, dùng tám xúc tu, nó sẽ bơi nhanh hơn một chút. Tiếu Ân không nhịn được cười hỏi, Harrison, giờ ngươi tính sao? Lần này thảm rồi. Harrison cười khổ nói, lần trước truy đuổi ta là nhện lông xanh, nhưng lần này nhện hồng mau lợi hại hơn. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, trên mặt hồ chợt xuất hiện bốn con nhện hồng mau, thân thể chúng nó bành trướng lên, trong nháy mắt thể tích không khác gì nhện lông xanh. Đồng thời tốc độ của chúng càng nhanh hơn, xem ra trong tên của nó có hai chữ đạp thủy cũng không sai. Nhìn con nhện ngày càng tới gần, Tiếu Ân đột nhiên hỏi. Harrison, lần trước khi nhện lông xanh truy đuổi ngươi, sao ngươi không trốn vào trong nước? Ống hít thở của ta khi đó đã dùng hết, trốn vào trong nước, người muốn ta tắt thở hay sao? Harrison tức giận kêu lên, hắn thực sự không nghĩ ra, đối mặt với nguy cơ, Tiếu Ân còn hỏi mấy chuyện linh tinh như thế. Tiếu Ân không nhịn được cười nói, được rồi, nếu không trốn trong nước được, vậy chúng ta bay lên đi. Bay, đôi mắt Harrison mở to lộ ra tia sáng không thể giải thích được. Hắn nhìn Tiếu Ân, trong mắt có một loại cảm xúc không nói lên lời, giống như muốn mắng, người có phải chịu áp lực quá lớn nên điên rồi. Tiếu Ân không giải thích, thả cánh tay đang bám vào đầu bạch tuộc, túm lấy bả vai Harrison, sử dụng phong tường thuật bay lên bầu trời. Một giây trước khi rời khỏi mặt nước, bạch tuộc biến mất, biến thành ánh sáng màu trắng chui vào trong thân thể Harrison. A, một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên giữa không trung, giống như con chó bị giết. Tiếng hét kinh hoàng thê lương khiến người khác hoảng sợ dựng tóc gáy, không rét mà run. Hai tay Tiếu Ân run lên. May mà không bị tiếng kêu dọa sợ mà vứt tên này xuống. Dường như cảm ứng được biến hóa ở tay Tiểu Ân, đang ở giữa không trung, Harrison không để ý gì cả, ôm lấy đùi của Tiểu Ân, kêu lên. Chết rồi, chết rồi, đừng buông tay. Thân thể của Tiểu Ân đang ở giữa không trung, thiếu chút nữa mất thăng bằng. Phong tường thuật chẳng qua chỉ là một loại pháp thuật điều khiển khí lưu, mượn năng lực cường đại của khí lưu, nâng thân thể lên không trung. Nhưng một khi thân thể mất thăng bằng, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Ngày xưa Milligan đúng là dùng thủ pháp làm loạn khí lưu xung quanh Tiếu Ân khiến phong tường thuật trên áo giáp của Tiếu Ân mất đi tác dụng. Hiện giờ Harrison mặc dù không cố ý nhưng hắn làm như thế, lực sát thương cũng không kém đối phương làm loạn khí lưu tí nào. Sắc mặt Tiếu Ân đại biến, mặc dù trong lòng rất muốn một cước đá tên lang nhân tát mãn này xuống nhưng trên thực tế, hắn cố hết sức để cân bằng lại thân thể mình. Harrison, ngươi không được lộn xộn! Tiếu Ân kêu lên, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Không. Harrison cầu xin nói, ta sợ độ cao, tiếu ân cảm thấy mê muội, nguyên mình mang theo một kẻ sợ độ cao phi hành, trách không được tạo ra hậu quả này. Không việc gì, tiếu ân lớn tiếng an ủi nói, ta bay rất vững, lập cập, những thanh âm kỳ dị từ phía dưới chuyển đến, tiếu ân cúi đầu nhìn. Nguyên sắc mặt lang nhân tát mãn đã trắng bệch ra, răng đánh vào nhau lập cập, ngay cả nói cũng không nên lời. Nhưng hoàn hảo đó là, Harrison bám chặt lấy đùi tiếu ân, hơn nữa có xu thế ngày càng chặt thêm. Trong lòng thầm hô may mắn, may là tên này không ôm cổ mình, nếu không không cần nhện hồng mau đuổi kịp, mình đã bị tên này bóp chết. Mặc dù mang theo một người, nhưng tốc độ phi hành trong không trung của Tiếu Ân không giảm mà còn nhanh hơn tốc độ của bạch tuộc ở trong nước. Nhưng không biết nhện hồng mau phát bệnh thần kinh gì mà vẫn bám theo không tha, dường như bọn họ đã cầm đi bảo vật chân quý gì đó, cho nên không chết không thôi. Trong lòng động, Tiếu Ân nhớ tới tấm thiết phiến trên đỉnh động, chẳng lẽ đám nhện này đuổi theo là vì vật đó. Rất nhanh, tiếu ân đã bay tới một ốc đảo ở gần với ốc đảo của đám nhện diện tích của ốc đảo không lớn chỉ có hơn hai mươi thước vuông nhìn từ không trung xuống ngoài một ít thực vật ra không thấy có sinh vật khác đôi mắt sáng lên tiếu ân mang harrison đáp xuống ốc đảo bị gió thổi trên không trung miệng harrison sủi đầy bọt mép thần chí không rõ nhưng hắn vẫn nhớ kỹ một chuyện đó là phải bám chặt lấy tiếu ân tiếu ân bất đắc dĩ thở dài dù gấp nhưng vẫn phải ung dung chờ đợi một lát sau Bốn con nhện hồng mau đuổi tới, nhưng khi bọn nó vừa bò lên đảo, hơi thở tử vong liền bao phủ lấy bọn chúng. Mông lông thuật, phong nhận thuật, phối hợp với tật phong thuật. Tổ hợp ba ma pháp nhỏ liên hoàn thi triển ra, dễ dàng giải quyết bốn con nhện hồng mau. Trước kia là bát cấp học đồ, tiểu Ân đã có thể ứng phó với ma thú cấp 2 kết thành đoàn, hiện giờ thực lực của hắn là ma pháp sư chính thức, đừng nói là bốn con nhện hồng mau cấp 2, ngay cả đối mặt với ma thú cấp 3 hoặc ma thú vừa tiến giai thành cấp 4. Hắn cũng không yếu thế. Đột nhiên mang theo tên Harrison có chứng sợ độ cao, tí nữa khiến hắn xấu mặt. Nhẹ nhàng vỗ mặt Harrison, Tiếu Ân nói từng chữ, chúng ta an toàn rồi. Lời an ủi của hắn có tác dụng mãnh liệt, Harrison ngẩn ra, chậm rãi buông lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người bốn con nhện hồng mau đã chết. Hắn buông đùi Tiếu Ân ra, nhảy dựng lên, kêu lớn. Ngươi là ma pháp sư, Tiếu Ân mỉm cười gật đầu nói, đúng. Ta là ma pháp sư, Harion tức giận hỏi, tại sao ngươi không nói cho ta biết, trong lòng thầm hô xấu hổ, Tiếu Ân quàng vai hắn nói. Ngươi không hỏi ta, nhưng ngươi nói, ngươi là cung tiễn thủ, đúng vậy, ta là ma pháp sư nhưng cũng là cung tiễn thủ. Tiếu Ân chỉ vào ma pháp cung, nói, đừng quên, ngày trước ta bắn chết hai con nhện lông xanh. Harrison nhất thời nghẹn lời, mặc dù cảm giác được lời nói của Tiếu Ân có chút cổ quái, nhưng hắn không nói dối tính tình của ma pháp sư đúng là cổ quái không ngờ lại có cả ma pháp sư thích dùng cung tên harrison thở hổn hển đột nhiên tới chỗ mấy con nhện hồng mau tiếu ân ngẩn ra hỏi ngươi muốn làm gì đương nhiên là lột da rút gân chúng harrison kích động nói đây là ma thú cấp hai đó ma hạch và thân thể của chúng có nhiều tác dụng cũng tốt tiếu ân gật đầu nói ngươi xử lý mấy thứ đó đi ta đi một chuyến mang linh hồn thể của nhện chúa về đây được Harrison sảng khoái nói, một mình ngươi đi đi, ta không liên lụy ngươi, nhưng hãy cẩn thận, đừng quên trong sào huyệt của nhện lông xanh, có nhện chúa là ma thú cấp 3 đó. Tiếu ân mỉm cười, nụ cười của hắn tràn ngập tự tin, ma thú cấp 3 thì sao, nhện chúa chẳng qua chỉ là ma thú yếu kém nhất trong hàng ngũ ma thú cấp 3. Với thực lực và trang bị của Tiếu ân, hủy diệt cả sào huyệt của nhện lông xanh cũng không phải vấn đề khó. Thi triển phong tường thuật, Tiếu ân nhanh chóng bay đi xa, còn Harrison ở lại. Hăng hái xử lý thi thể của nhện hồng mau. Một tát mãn hạ cấp như hắn, bốn thi thể ma thú cấp 2 là một khoản tài phú lớn, không thể lãng phí. Rất nhanh Tiếu Ân quay lại chỗ cũ, nhưng hắn không lèn vào trong mặt nước, mà lấy tấm thiết phiến phát hiện trong thông đạo ra. Tập trung lực lượng thăm dò một lúc, sắc mặt của Tiếu Ân biến đổi vài lần, đôi mắt từ từ sáng lên. Tấm thiết phiến này đúng là lục thư của ma pháp sư, dùng để ghi chép lại ma pháp, cũng có thể dùng để ghi chép lại một số chuyện. Tiếu Ân đọc được một ít ghi chép trong cuốn lục thư do chủ nhân của nó lưu lại. Trong đó ghi chép lại những điều tâm đắc nhất về nhện lông xanh trong hồ Stanko, khi đọc những ghi chép đó, trong lòng Tiếu Ân không khỏi cảm thán. Nguyên ở thời đại nào, trên thế giới nào thì cũng có nhà sinh vật học có hứng thú của nhiệt với động vật. Vị ma Pháp sư tên dâu y này không thể nghi ngờ gì chính là một vị học giả như vậy. Có điều, vị ma Pháp sư dâu y này chỉ có hứng thú về nhện mà thôi. Sau khi học tập ma pháp tới cảnh giới đại ma pháp sư, biết bản thân không thể tiến ra được nữa, vị này đem tinh lực còn lại của mình nghiên cứu về nhện. Trong vòng 10 năm, hắn nghiên cứu thấu triệt cách sống của loài nhện lông xanh. Tiếu ân biết, những hiểu biết về nhện lông xanh của Harrison là do ma pháp sư dâu y lưu lại. Trong cuốn lục thư này, chẳng những có nhiều nội dung, còn ghi lại một phát hiện quan trọng của dâu y về nhện lông xanh. Đọc đoạn ghi chép đó, ngay cả người có định lực như Tiếu ân, chống ngực không nhịn được đập nhanh hơn đặc biệt có liên quan đến một ít công năng đặc thù của thân thể nhện chúa khiến tâm hắn động hận không thể lập tức lôi những nội dung trong đó ra thí nghiệm. Chân chờ một chút, tiểu ân cất cuốn lục thư vào trong vòng cổ, cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng hắn lựa chọn lèn vào từ trong mặt nước, bơi theo hướng lúc nãy. lúc đầu hắn chuẩn bị nếu trên đường quay trở lại gặp sự chống cự của nhện lông xanh, hắn sẽ triệu hồi viêm ma tiêu diệt toàn bộ nhện lông xanh. nhưng khi đọc nội dung trong cuốn lục thư, ý nghĩ của tiểu ân xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Động tác của hắn cẩn thận, không muốn nhện lông xanh phát hiện ra sự xâm nhập của hắn. Trong lục thư có ghi lại, nhện lông xanh bình thường không ở trong sào huyệt của nhện chúa, chỉ khi nhện chúa cảm thấy đại hạn sắp tới, mới mang theo mấy con nhện hồng mau vào mộ chờ chết. Đương nhiên, nhện chúa trước khi chết sẽ chỉ định nhện chúa mới, mà nhện chúa mới được chỉ định, sẽ ăn số lượng lớn đồng bạn, dựa theo phương pháp này để nhanh chóng tiến dai, trong thời gian ngắn có thể trở thành một ma thú cấp 3 mới. Đây chắc là nguyên nhân mà nhện lông xanh không sinh sản được nhiều. Các đại vương triều nhện chúa trước khi chết đều lựa chọn tới tầng cuối cùng của sào huyệt nhện chúa, cho nên chỉ cần ở phía dưới không tạo ra động tính quá lớn, đàn nhện ở phía trên không có khả năng xuống dưới này. Quả nhiên, lúc này tiến vào huyệt động, quá trình hết sức thuận lợi, không có chút trở ngại nào cả. Tới sào huyệt của nhện chúa, nhìn trên không trung có hơn 10 đoàn ánh sáng màu xanh biếc quỷ dị, khóe miệng mỉm cười, tiếu ân móc câu linh châu mà Harrison tặng ra đem ít lực lượng tinh thần vào trong đó nhất thời hạt châu màu đen tỏa ra một đạo sương mù nồng đậm đạo sương mù dường như cảm ứng được ánh sáng màu xanh biếc trong không trung tự động bay về phía ánh sáng màu xanh biếc vốn đang nhàn nhã bay lượn trên không trung giờ phút này đoàn ánh sáng màu xanh biếc trở nên náo loạn chúng nó chạy tán loạn ra xung quanh nhưng dù huyệt động lớn màn xương đen mà câu linh châu phát ra tràn ngập mọi ngóc ngách trong huyệt động rất nhanh chóng có lẽ do sự tương khắc nên khi bị màn xương đen bao phủ Đoàn ánh sáng màu xanh biếc liền trở nên ảm đạm, chậm chạp. dần dần tốc độ của chúng giảm xuống, cuối cùng dừng lại hoàn toàn. Tiếu ân thu hồi lực lượng tinh thần lại, lực lượng tinh thần giảm bớt, màu xương đen phát ra từ câu Linh Châu cũng yếu đi. Khi lực lượng tinh thần của Tiếu ân thu hồi lại toàn bộ, huyệt động khôi phơ uy si lại như bình thường. Khác mỗi chỗ, nhưng đoàn ánh sáng màu xanh đã bị thu vào trong câu Linh Châu. Tiếu ân cẩn thận quan sát câu Linh Châu mặt trên của câu linh châu quả nhiên quất hiện đem mới mấy hạt gạo nhỏ màu xanh biếc dễ dàng thấy được trên bề mặt ngăm đen của câu linh châu. nhưng Tiểu Ân biết mặc dù linh hồn thể của Nhiệm Chúa là linh hồn thể của ma thú nhưng lại là cấp bậc thấp nhạt, uy lực xê kém cỏi nhất trong hang ngũ linh hồn của ma thú. nếu làm một phép so sánh tương đối thì nó có cùng cấp bậc với hắc mãng linh trên người Dia, cho nên mấy thứ này thú nhân tát mãn không dung để dung hợp mà dung làm vật để linh thể chủ tu ăn, dung để đề cao năng lực và uy lực của linh thú chủ tu. Dựa theo ghi chép của Đại Ma Pháp Sư Dâu Y, nhiên lông xanh không sống lâu, nhiên chúa chỉ sống được khoảng hơn 10 năm. Nói cách khác, chỉ cần sao huyệt này tồn tại, thì cứ 10 năm sẽ có một con nhiện chúa tiến vào nơi này, mặc dù không phe mỗi con nhiện chúa đều có linh hồn thể nhưng tốt xấu gì thì nơi này cũng là nơi cung cấp linh hồn thể ổn định. Hơn nữa mục tiêu chính của Tiếu Ân không phải là linh hồn thể, mà là xác của nhiên chúa đã chết nhiều năm. Thân hình vừa động, Tiếu Ân nhẹ nhàng chui vào trong huyệt động. Nơi này là khảo nghiệm sự can đảm của con người, trong đó tràn ngập một cỗ hàn khí tha ớt tâm, dường như lúc nào cũng có thể đông cứng thân thể con người lại. Tiếu ân hết sức khâm phục đại ma Pháp Sư Dâu Y, chỉ ở đây một lúc mà hắn đã muốn rời khỏi, thế nhưng vị ma Pháp Sư kia lại ở trong này hơn 10 âm để quan sát. Không nói vị ma Pháp Sư đốc thực lực của ường đại như thế nào, nhưng vị đảm lược và kiên nhẫn của vị đó cũng để Tiếu ân cam bái hạ phong. Nhưng nếu vị đó không chuyên tâm đến thế Chỉ sợ chưa chắc phát hiện ra công nắc thần kỳ của xác nhện chúa. Huy động này không lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, ở trong đó có thể cảm nhận rõ ràng từng tia hàn khí từ bốn phía dũng mãnh tiến vào cơ thể. Tiếu ân không dám đợi lâu, đánh giá bôn phía xung quanh một lúc, lấy vòng không gian đã cải tạo ra, thu xác nhện chúa vào trong đó. Mặc dù nhện chúa đã chết, nhưng xác của chúng không thối giữa hư hỏng, ngược lại còn phát ra ánh sáng diễm lệ, tạo ra một cảm giác sống động. Quả nhiên càng tiến hóa lên cao, thể tích của nhện long xanh càng nhỏ đi. Tiến hóa lên cấp hai thành nhện hồng mau, thể tích của nó vẫn cái trậu. Nhưng khi tiến hóa lên cấp ba t h n nhện chúa, thể tích của nó chỉ bằng nắm tay người bình thường. Tiếu Ân siêu tầm một vòng, thu nhặt toàn bộ xác của nhện chúa, không bỏ cót lại thứ gì. Trong vòng tay của hắn đã có ít nhất bảy mươi tám mươi cái xác nhện chúa. Nếu theo vòng đời mười năm để tính, thì sao huyệt này đã tồn tại bảy tám trăm năm. Lúc này dư ý sự càn quét của Tiếu Ân. Sào huyệt hoen tám trăm năm của nhiện chúa đã không còn sót lại thứ gì. Làm xong mọi việc tiếu ân xoay người bỏ đi, những người có hứng thú với loài nhiên như dâu y quá ít, chỉ cần người bình thường, chắc chắn không có ai thích ở trong sào huyệt của nhiện chúa, cho nên khi làm xong mọi chuyện, hắn không đu dự liền rời khỏi nơi đó. Theo đường cũ mà trở về, từ đáy nước lặn lên, không kinh động tới tộc đàn ở phía trên, coi như bảo lưu lại một chi mạch nhiên long xanh. Tiếu ân trở về vị trí ốc đảo thì vị tát mãn Harrison đã thu thập xong bốn xác của bốn con nhện hồng mau. Thu được bốn khối ma hạch và một ít nguyên liệu ma pháp, đặc biệt là 40 cái chân nhện sắc bén và cứng rắn, có thể có tác dụng rất lớn. Nhưng Tiếu ân không đặt thứ đó trong mắt, với thực lực hiện giờ của hắn, tuy không đối phó được ma thú cao cấp được nhưng nếu muốn giết một ít ma thú cấp 2, chẳng qua chỉ nhấc tay nhấc chân mà thôi. Trách không được ngày xưa trong hội giao dịch công quốc Louis không thấy xuất hiện bóng dáng của ma pháp sư chính thức. Bởi vì mấy thứ nguyên liệu đó không được ma pháp sư chính thức đặt vào trong mắt. Harrison thấy Tiếu Ân từ chối không nhận. Hắn không khắc khí, cất ma hạc và nguyên liệu ma pháp vào trong túi nhưng đem cái chân nhện cho Tiếu Ân. Tiếu Ân, mấy thứ này mặc dù không có tác dụng với ngươi, nhưng có thể dùng để chế tạo cung tên. Nếu ra chỉ đem ma pháp vào, uy lực chắc chắn sẽ không nhỏ. Ngươi là ma pháp sư đồng thời cũng là cung tiền thủ, không bằng đung thơ để chơi đùa. Trong lòng động. Tiếu Ân gật đầu đồng ý, nếu như chỉ dùng để chơi đùa, cũng có chút thú vị. Sau đó Tiếu Ân lấy câu linh châu ra, nhìn trên đó có tổng cộng 16 cái linh hồn thể của nhện chúa, đôi mắt Harrison sáng lên. Tiếu Ân mỉm cười, đưa câu linh châu cho Harrison nói. Cho người đó, Harrison nhận lấy, tìm một góc âm u, lấy câu linh châu khác ra, sau đó đặt hai quả cạnh nhau, linh vật bạch tuộc trên người hắn phát sáng, dường như đang đuổi thứ gì đi. Một lát sau. Tám cái linh hồn thể của nhiện chúa tiến vào câu linh châu Harrison. Hắn thở dài, đem câu linh châu cho Tiếu Ân nói. Tiếu Ân đó là của ngươi. Tiếu Ân lẳng lặng nhìn hắn nói. Ngươi lấy một nửa đủ rồi à. Kỳ thực tới sào huyệt của nhiện chúa, hắn thu hoạch cũng được khá nhiều. Tám mươi cái xác nhiên chúa, mỗi cái có giá trị hơn xa linh hồn thể của nhiện chúa. Thu hoạch được nhiều như vậy, hắn không có nhiều hứng thú đối với linh hồn thể. Harrison cười ha ha nói. Đối với linh vật của thú nhân tát mãn. Mỗi một linh hồn thể ma thú chỉ có thể ăn nhiều nhất vài cái linh hồn thể, nếu nhiều hơn, không có bất cứ tác dụng gì. Ta lấy đi tám cái, ba cái để dùng, năm cái còn lại đưa cho sư phụ, vậy là đủ rồi. Tiếu ân không nói gì, thu câu linh châu lại. Mặc dù hắn không phải tát mãn, nhưng trong tay hắn còn có một con hắc giáp tích. Nếu muốn cho nó tiến hóa, cần có linh hồn thể của nhện chúa và lông của hỏa sơn hồng chỉ Harrison vui mừng cầm câu linh châu trong tay, nói. Tiếu ân. Ta cần tìm một chỗ để thăng cấp bạch tuộc lên, người giúp ta thủ hộ được không? Tiếu ân không chút do dự nói. Được, người tìm được chỗ nào chưa? Có, khi ta đến đây đã tìm được mấy nơi trên ốc đảo có hoàn cảnh tốt, ở đó không có ma thú, là nơi thích hợp để bế quan tu luyện. Tiếu ân mỉm cười gật đầu, đi theo Harrison tới một nơi có hoàn cảnh yêu nhã trên ốc đảo. Nơi này cách xa bờ hồ Stanko, khó có khả năng xuất hiện ma thú cường đại, nhưng rất có khả năng gặp phải tiểu đội săn thú hoặc tiểu đội săn tìm bảo vật. Nhưng có Tiếu Ân, một ma pháp sư chính thức tọa chấn, đương nhiên Harrison không lo lắng tí nào. Tìm một hòn đá sạch sẽ, Harrison thả linh vật bạch tuộc ra, linh thể này dường như cảm ứng được, biết mình sắp ăn linh hồn thể của ma thú khác, nên nó vui mừng dị thường. ánh sáng màu trắng di động quanh người Harrison, biến thành hình dáng bạch tuộc, lộ rõ bộ dáng không thể chờ đợi. Đứng bên cạnh nhìn, Tiếu Ân cảm thấy kỳ lạ, hắn đáp ứng thủ hộ cho Harrison là muốn nhìn xem đối phương làm thế nào để thăng cấp linh hồn thể. Nhưng hắn không nghĩ ra, linh hồn thể của bạch tuộc lại có trí tuệ, chẳng lẽ là do kết hợp với thú nhân tát mãn sao? Tiếu ân đang âm thầm phỏng đoán thì Harrison lấy câu Linh Châu ra. Mặc dù lực lượng tinh thần của thú nhân tát mãn trong mắt Tiếu ân không đáng là gì, nhưng để điều khiển câu Linh Châu thì có thừa. Ba đạo ánh sáng màu xanh biết sáng lên trên câu Linh Châu. Chúng nó dường như cũng biết một khi rời khỏi câu Linh Châu, đại hạn sẽ đến, cho nên mới trốn đông trốn tây, không chịu rời khỏi câu Linh Châu. Nhưng dưới sự áp bách của Harrison, cuối cùng chúng nó không kiên trì được, bị đuổi ra khỏi câu Linh Châu. Khi ba điểm ánh sáng màu xanh biếc hiện ra ngoài, tám cái xúc tu của bạch tuộc hung hăng cuốn lấy ba điểm ánh sáng. Sau đó là xé nát chúng ra, phân giải đám ánh sáng màu xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể bạch tuộc. Ở bên cạnh, lặng lặng quan sát mọi chuyện, Tiếu Ân Dường như nghe được tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của linh hồn thể nhện chúa, giống như tiếng kêu tử vong của giã thú, loại linh hồn thể này mặc dù trí tuệ thấp nhưng cũng phát ra được âm thanh bi thống tan nát cõi lòng. Giật mình vì ớn lạnh, Tiếu Ân từ từ tỉnh táo trở lại. Hai tay hắn bất chi bất giác nắm lại, trong lòng xuất hiện những ý nghĩ mông lung. Cảm ứng được tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của linh hồn thể nhện Chúa, trong lòng Tiếu Ân có nhiều cảm xúc. Linh hồn thể nhện Chúa xuất hiện sau khi ma thú tử vong. Nó cùng mình không có thủ oán gì, nhưng lại bị loài người và thú nhân sử dụng, nên dù đã trốn sâu dưới lòng đất âm u. Không tranh đấu cùng ai, nhưng không thoát khỏi vận mệnh bị diệt phong. Đây là điển hình của pháp tắc cá lớn nuốt cá bé. Giây phút này, trong lòng hắn có khát vọng lớn với lực lượng. Trong lòng hắn thầm phát ra lời thề, dù thế nào cũng không thể giống như linh hồn thể nhiện chúa. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân chú ý tới biến hóa trên người Harrison. Giờ phút này, trên người Harrison, ánh sáng màu trắng sáng rực lên, linh vật bạch tuộc xảy ra dị biến sau khi ăn linh hồn thể nhiện chúa ở trong ánh sáng màu trắng harrison do dự một chút cuối cùng lấy ra một chiếc hộp thủy tinh hẳn cẩn thận mở nắp hộp ra dùng thái độ thành kinh nhất mở nắp hộp chứa lông của hỏa sơn hồng trĩ ánh sáng của linh vật bạch tuộc chợt sáng rực lên ở cách đó không xa tiếu ân dường như nghe thấy một tiếng kêu hưng phấn sau đó tám cái xúc tu của bạch tuộc cuốn lấy chiếc lông vũ dưới ánh mắt kinh ngạc của tiếu ân chiếc lông dần dần hòa tan giống như linh hồn thể biến thành chất dinh dưỡng cho linh vật bạch tuộc hút được bảo bối đó Ánh sáng trên người bạch tuộc càng rõ hơn, hơn nữa Tiếu Ân cảm ứng được một cỗ năng lượng dao động cường đại từ trong cơ thể nó phát ra. Đó là đột biến, hấp thu phần lớn năng lượng, sau đó tiến hóa lên. Khuôn mặt Harrison lộ ra vẻ thống khổ, đó là do linh hồn thể của bạch tuộc kết hợp với linh hồn của hắn, nên hắn cảm ứng được năng lượng quá mức khổng lồ trong cơ thể bạch tuộc, khiến cơ thể hắn đau đớn. Nhưng ở bên cạnh quan sát, Tiếu Ân thấy trên khuôn mặt của Harrison lộ ra vẻ sung sướng, thống khổ và sung sướng đan xen nhau Đột nhiên, Tiểu Ân quay đầu nhìn về phía bờ của ốc đảo, cách đó không xa có một con thuyền nhỏ đang lao nhanh tới, rõ ràng bị hấp dẫn bởi ánh sáng do bạch tuộc tạo ra. Trường 17, không gian nguyên liệu siêu cường, có người tới gần ốc đảo, Tiểu Ân không cảm thấy kỳ quái. Thực tế, nếu hắn ở gần bờ ốc đảo, đột nhiên cảm nhận năng lượng giao động mãnh liệt tỏa ra từ luồng ánh sáng trên người Harrison, chắc chắn hắn sẽ tới đây để dò xét. Cân nhắc một chút, Tiểu Ân lui ra phía sau vài bước, tới bên người Harrison hắn giữ khoảng cách vừa phải cách luồng ánh sáng mà bạch tuộc phát ra khoảng một bước khoảng cách đó là khoảng cách tốt nhất để bảo vệ harrison Làng nhân tát mãn này mặc dù đơn giản nhưng nếu hắn đã tin tưởng mình tiếu ân sẽ không khiến hắn thất vọng sau một lát từ trên thuyền nhảy xuống bảy tám người trừ một người lưu lại trên thuyền bảo vệ sáu người còn lại cẩn thận tiến về phía tiếu ân tiếu ân sử dụng ưng nhãn thuật quan sát thu trang phục và diện mạo của bọn chúng vào trong tầm mắt mấy tên đó mặc trang phục chiến sĩ Nhưng nhìn bước chân di chuyển nhẹ nhàng của bọn chúng, có thể nhận ra sự phối hợp ăn ý trong đó. Chỗ Harrison trọn ẩn sau một hòn đá lớn, tương đối âm u, cho nên mấy tên đó không nhìn thấy rõ chỗ này. Nhưng Tiếu Ân lại có thể nhìn rõ động tĩnh của bọn chúng, nhất cử nhất động của bọn chúng đều bị hắn nhìn rõ. Chỉ thấy sáu tên này tới gần, người cầm đầu lẳng lặng nhìn đoàn ánh sáng xông thẳng tới tận bầu trời, trong mắt lộ rõ vẻ tham lam, hắn vung tay lên, mấy tên đó tụ lại với nhau. Trong đó một người lấy ra một tấm lá trắng dựng thẳng lên, che chắn cho mọi người. Thân thủ của tên đi đầu rất nhẹ nhàng, thoáng cái đã tiếp cận tới gần. Tiếu ân hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói. Đứng lại, mấy tên đó cả kinh, tên đi đầu cầm lá trắng, dựng thẳng tấm lá trắng lên, mấy người còn lại vô thức sát lại gần tấm lá trắng. Nhìn bộ dáng của bọn chúng, chỉ cần có biến động sẽ lập tức tránh né. Ánh mắt người cầm đầu sáng lên nói, bằng hữu là ai, mời đi ra để nói chuyện. Tiếu Ân xem thường hừ lạnh một tiếng, từ ánh mắt của tên này có thể thấy rõ hắn không phải là kẻ chịu an phận. Nhìn kẻ như vậy khiến Tiếu Ân nhớ lại đám người Miller, trong lòng tự nhiên không có cảm tình. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cút đi. Khuôn mặt sáu người lộ vẻ phẫn nộ, trong mắt người cầm đầu trượt hiên lên tia giận dữ nói. Bằng hữu không nên đi quá giới hạn, nơi này chẳng lẽ là nhà của ngươi. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lùng, sau đó Tiếu Ân khép hờ hai mắt, không thèm nhắc lại. Mấy tên đó liếc mắt nhìn nhau, do dự một lát, thảo luận với nhau vài tiếng, nhưng không thu được kết quả gì. Người cầm đầu cắn chặt hàm răng nói, bằng hữu, chúng ta thấy ánh sáng phát ra nên mới tới đây, xin hỏi ở đây có vật gì? Xong dù hắn có kêu to tới đây, cũng không được đáp lại, sắc mặt người cầm đầu từ từ âm trầm. Nếu như bình thường, hắn đã sớm tiến lên để nhìn. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác lo lắng đề phòng, khiến hắn không dám lỗ mãng. Đại ca làm sao giờ võ sĩ cầm tấm lá chắn thấp giọng hỏi người cầm đầu tức giận hừ một tiếng nói mặc kệ chúng ta xông qua nhìn một chút nếu có dị bảo không thể để hắn độc chiếm một mình nói xong mấy người cẩn thận đi tới cuối cùng vượt qua tảng đá lớn đi tới trước mặt tiếu ân nhìn tiếu ân nhắm hờ mắt giống như ngủ thiếp đi nhìn ánh sáng nồng đậm trên người harrison bọn họ cực chấn động lang nhân tát mãn một người kinh hô sắc mặt người cầm đầu biến ảo khó lường đột nhiên hỏi Bằng Hữu, vị tiên sinh tát mãn này đang trị thương sao? Không biết có cần chúng ta hỗ trợ không? Tiếu Ân mở hai mắt ra, lộ ánh mắt xem thường, thầm nhủ con mắt nào của ngươi nhìn thấy Harrison đang trị thương, thực là một tên ngu ngốc. Nếu như còn là bát cấp học đồ, có lẽ Tiếu Ân sẽ giải thích với bọn người này, để tránh tạo ra những hiểu lầm. Nhưng hiện giờ chẳng những thực lực của Tiếu Ân tăng mạnh, hơn nữa vừa rồi hắn chứng kiến quá trình bạch tuộc ăn linh hồn thể nhện Chúa không lưu tình khiến cho tâm hồn của hắn có sự thay đổi. Hiện giờ hắn đã bị quan niệm cá lớn nuốt cá bé ăn sâu vào trong lòng, nên thái độ thay đổi khác với bình thường, trở nên cao ngạo. Mặc dù những người này không rõ thân phận của Tiếu Ân nhưng nhìn ánh mắt miệt thị trắng trợn của hắn, ngay cả kẻ ngu cũng nhận ra. Sắc mặt mấy tên đó hiện lên lửa giận, người cầm đầu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng trên nách của Tiếu Ân, ở nơi u ám đó có một cây cung không thu hút. Hai mắt của hắn trở nên sáng ngời, lập tức nhận định Tiếu Ân chẳng qua chỉ là một cung tiễn thủ, hơn nữa chắc chắn không phải cao thủ do tiếu ân chỉ đeo đoản cung nghĩ tới đây trong lòng hắn can đảm lên sự sợ hãi khi nhìn thấy tát mãn giảm đi một nửa bằng hữu chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời chúng ta nói sắc mặt người cầm đầu âm trầm lại trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng nguy hiểm tiếu ân sao không hiểu ý của hắn những người này mặc dù có thực lực nhưng trong mắt hắn căn bản không có chút uy hiếp nào tự nhiên xem thường không hề để ý đại ca huynh xem tên nói chuyện hai mắt đột nhiên sáng ngời kéo tên cầm đầu lại Chỉ vào Harrison ngồi trên mặt đất Nói nhỏ Vừa rồi Harrison lấy ba linh hồn thể nhiện chúa ra Không lập tức thu hồi câu Linh Châu Mà đặt ở trước mặt mình Đây không phải hắn khinh thường Mà do có tiếu ân thủ hộ bên cạnh Nên Harrison mới yên tâm Nhưng nếu để người khác nhìn thấy thứ này Sẽ sinh ra những phiến toái không cần thiết Đây là kẻ cầm đầu trần trờ trong chốc lát Hai mắt hắn chật sáng lên Dường như nhớ tới cái gì Kêu lên Câu Linh Châu Đây là câu Linh Châu Những tên khác nước mắt nhìn nhau Bọn họ chỉ là võ sĩ si thuần ví Nên không biết thứ gì kêu là câu linh châu Nhưng chứng kiến lão đại thất thố hưng phấn kêu lên Ai cũng hiểu thứ đó chắc là đồ tốt Quả nhiên Đôi mắt kẻ cầm đầu xoay chuyển Hắn nhìn ánh sáng hoa lệ trên người lang nhân tắt mãn Cuối cùng cắn răng nói Các huynh đệ Tên lang nhân kia đang tu luyện tạp pháp Một khi hắn thành công sẽ biến thành ác ma Không chuyện ác nào không làm Giết người như điên Chúng ta phải ngăn cản hắn Tiếu ân lão đảo Suýt nữa thì ngã xuống, thực vô sỉ, chưa gặp qua người nào vô sỉ như vậy. Tên này rõ ràng nhìn thấy câu Linh Châu, có lẽ cũng nhìn thấy năm ánh sáng màu xanh biếc trên câu Linh Châu, nên biết trong đó có năm linh hồn thể của ma thú, nên hắn mới muốn giết người đoạt bảo. Nhưng trước khi động thủ, hắn lại bịa cho mình một lý do chính đáng, ra mặt quả là dày, khiến Tiếu Ân không bắt kịp. Trong lòng động, Tiếu Ân nghĩ nên để cho tên này đi làm những chuyện mất mặt, thế mới tận dụng được hết tác dụng của hắn. Chỉ thấy tên đó cầm đầu tiến lên, lớn tiếng quát mắng. Bằng Hữu, mời ngươi tránh ra. Tiếu ân cười híp mắt hỏi. Ngươi không biết hắn đang làm gì sao? Hắn, hắn đang tu luyện pháp thuật cấm kỵ. Một khi thành công, máu sẽ chảy thành sông, thây chất khắp nơi. Tên cầm đầu không đổi sắc nói. Tiếu ân tán thưởng gật đầu, nói. Không sai, ngươi nói đúng. Tên cầm đầu trần trờ, rõ ràng hắn hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng Tiếu ân nói như thế, ngược lại khiến hắn do dự. Tiếu ân cười hắc hắc nói, ngươi chuẩn bị ngăn cản hắn chứ, tên đó do dự một chút nói, đúng, ngươi định ngăn cản hắn thế nào, tên đó chỉ vào câu Linh Châu trước mắt Harrison nói, ta thấy cấm kỵ xuất phát từ câu Linh Châu, chỉ cần ngươi đem thứ đó cho ta, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Thực không, chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi hắn tỉnh lại sẽ tìm các ngươi trả thù sao? Tiếu ân không nhịn được cười, có lòng tốt nhắc nhở. Sắc mặt người nõng nghiêm lại nói. Chúng ta ngăn cản hắn tu luyện pháp thuật cấm kỵ, hiện tại có lẽ hắn không rõ, nhưng ngày sau nhất định sẽ cảm kích chúng ta. Tiếu ân liếc mắt nhìn hắn một cái, không thể không nói, tên này có thể dõng dạc nói ra những lời này, ra mặt quả quá dày, vượt xa tưởng tượng của Tiếu ân. Hơi nghiêng đầu, Tiếu ân vừa buồn cười, vừa giận dữ nói. Nhưng trước khi hắn luyện công, từng nhờ ta, đừng cho kẻ khác tới quấy nhiễu hắn, giờ ta phải làm sao? Tên cầm đầu lộ ra ánh mắt cao thâm, nói, tiểu huynh đệ. Người còn trẻ, không nên lãng phí thời gian ở nơi này Suốt lời, hắn rút trường đao ở hông ra, từng bước một tiến tới Người tránh ra, ta không muốn giết ngươi. Tiếu ân yên lặng nhìn cước bộ và hơi thở trên người tên đó Khi hắn nói không muốn giết người, sát khí tỏa ra càng rõ ràng hơn Rất hiển nhiên, tên này thuộc loại miệng voi mõm chó Chỉ cần tiếu ân tránh ra, chắc chắn hắn sẽ chém thẳng vào người Harrison Trong lòng thở dài một hơi, tên khốn này có dũng có mưu To gan lớn mật, da mặt lại dày Mặc dù Tiếu Ân không thích loại người này Nhưng không thể không thừa nhận Chỉ có những nhân vật như thế mới tồn tại được trên thế giới này Mang theo vài phần thương xót Vài phần cảm khái và tiếp nuối Cuối cùng Tiếu Ân nhìn hắn một cái Dường như cảm ứng được Tiếu Ân đang liếc nhìn Cước bộ tên đó thoáng dừng lại Cách Tiếu Ân khoảng 5 bước Sau đó không tiến lên nữa Tiếu Ân hiếu kỳ Tên này không phải đã quyết định giết người đoạt bảo hay sao Nhưng sao lại dừng lại Chỉ thấy sắc mặt hắn biến ảo khó lường, dường như đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. Đại ca, ngài, đứng ở phía sau không chờ được, tên võ sĩ si cầm lá chắn kêu lên một tiếng. Sở dĩ bọn họ dám ra tay, là do bọn họ nhìn ra, tên lang nhân tát mãn đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, cho nên không có lực uy hiếp gì, mà nhìn tiếu ân, thực sự không nhìn ra hắn có uy hiếp gì. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, một khi tên lang nhân tát mãn tu luyện xong, chắc chắn bọn họ sẽ bị uy hiếp. Tiếu ân không biểu lộ gì, bàn tay cử động, hắn có quyết định, nếu tên này tiến thêm một bước, hoặc ra lệnh đồng bọn phía sau cùng tiến lên, hắn sẽ thi triển phong nhận thuật. Đối phó với đám người này, phong nhận thuật là lựa chọn tốt nhất. Xong ngoài ý liệu, tên cầm đầu đột nhiên thu hồi trường đao lại, lui về phía sau hai bước, oai phong lẫm liệt nói. Không, ta nhìn lầm rồi, vẻ mặt vị tát mãn đại nhân đầy chính khí, sao lại thu luyện pháp thuật cấm kỵ chứ? Nói xong, hắn gật đầu với Tiếu ân. Xoay người nhìn đồng bọn, nói. Đi, mặc dù bọn chúng không hiểu gì, nhưng tên cầm đầu có uy tín cao trong đội. Mấy người mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thu hồi binh khí, đi theo hắn. Tiếu ân gãi đầu, thực không rõ tên đó làm trò quỷ gì, trong lòng động, nâng ngón tay lên, trên bầu trời có có thêm một con ruồi. Nhìn Harrison còn đang hưởng thụ cảm giác thủy hỏa dung hợp, Tiếu ân xoay người, lấy mắt kính đội vào. Nhất hào, tại sao bọn chúng lại rời đi? Tiếu ân hỏi, trước mặt Tiếu ân. Chợt lóe lên bóng hình xinh đẹp của Juliana. Thưa chủ nhân tôn kính. Sao ngài lại vì chuyện nhỏ đó mà hỏi ta. Tiếu ân nhìn vẻ mặt hờn rỗi của Juliana, Trong lòng không khỏi rung động. Thiếu chút nữa xuất hiện ý nghĩ kỳ quái. Hắn nuốt nước bọt. Nói. Nhất hào. Chẳng lẽ ngươi không thể khôi phục lại bộ dáng như cũ sao. Tại sao phải khôi phục lại như lúc đầu. Bộ dáng này không tốt sao. Tiếu ân nhất thời á khẩu. Không trả lời được. Trong lòng không khỏi kêu khổ. Mỗi ngày. Mình đều phải tu luyện một thời gian dài trong này, nếu như cứ phải đối mặt với vưu vật này, chỉ sợ sẽ xảy ra hậu quả. Thở dài, Tiếu Ân nói, được rồi, mấy con ruồi máy nghe trộm được những gì, người nói cho ta biết đi. Nhất hào gật đầu, nói, chủ nhân, nếu như sau này ngài muốn biết nội dung nghe trộm của ruồi mày, ngài không cần tiến vào Nhất Hào không gian. Tại sao, Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể xuất hiện ở bên ngoài? Không phải, Nhất Hào lộ vẻ mặt tinh nghịch. Nếu như đây là bộ mặt trước kia, Tiếu Ân sẽ không cảm thấy gì Nhưng hiện tại khác, đừng quên rằng hình tượng của Nhất Hào đang là một vị đại mỹ nữ Nét tinh nghịch này xuất hiện trên khuôn mặt của Juana, Dù là trong đáy lòng ai cũng dâng lên ham muốn muốn ôm nàng vào lòng Chân của Tiếu Ân tiến lên trước một chút Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ, trong lòng thầm kêu nguy hiểm May mà Nhất Hào không chú ý phản ứng của Tiếu Ân, nói thẳng Trong một lần nhập chương trình, dữ liệu của tôi khôi phục lại một phần Căn cứ ghi chép trên đó, những con dùi máy chẳng những có năng lực theo dõi, còn có năng lực truyền đạt mệnh lệnh. Truyền đạt mệnh lệnh, vâng, mỗi con dùi máy có gắn một cái âm loa cỡ nhỏ, âm loa đó có thể nghe thấy âm thanh khác, thậm chí nó còn bắt trước được âm thanh của loài người. Hai mắt tiếu ân sáng lên, hỏi, nói như thế, nó có thể lặp lại nội dung cuộc nghe trộm lại cho ta nghe. Đúng vậy, đồ tốt, tiếu ân nhướng mày nói, nếu như công năng này được phát hiện sớm thì tốt. Nhưng hiện tại cũng không chậm, bọn chúng vừa rồi nói những gì. Nhất hào vung tay lên, trước mặt Tiếu Ân lập tức xuất hiện một bộ hình ảnh. Động tác của tên thủ lĩnh kia cực nhanh, trên đường rời đi không dừng lại chút nào, tới chiếc thuyền nhỏ, ra lệnh cho thủ hạ bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi ốc đảo. Khi lên thuyền, tên võ sĩ si cầm tấm lá chắn mới hỏi. Đại ca, tại sao chúng ta không động thủ? Tên thủ lĩnh căm tức, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Động thủ cái rắm, nếu như chúng ta động thủ. Hiện tại người chết chắc chắn là chúng ta. Sắc mặt mấy người biến đổi, một người hỏi, chẳng lẽ có mai phục, các ngươi đều là đồ ngu. Tên thủ lĩnh chậm rãi nói, ta không biết tên tát mãn kia đang tu luyện loại pháp thuật gì nhưng nếu hắn dám tạo ra động tĩnh lớn như thế, chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc. Dừng một chút, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi nói. Lúc đầu ta không có nhận ra, nhưng khi chuẩn bị động thủ, ta cảm nhận được sự nguy hiểm còn lớn hơn khi gặp phải ma thú cấp 2 cảm giác đó không khác gì cảm giác bó tay chờ chết bọn chúng liếc mắt nhìn nhau cả người đổ đầy mồ hôi lạnh đại ca cảm giác của huynh luôn chính xác tên võ sĩ cầm lá chắn nói may mà chúng ta không ra tay người nọ cười hắc hắc nói nếu như ta không nhìn lầm tên phụ trách thủ hộ là cung tiễn thủ chắc chắn hắn là kẻ vừa nổi danh trên đại thảo nguyên lấy lực một người bắn chết trên trăm kỵ binh dọa lui năm trăm người của đoàn đạo tạp ních cung tiễn thủ tiếu ân là hắn mấy người đồng thanh hô lên Không sai, ta nghe người của huyết lan rong binh đoàn nói, hắn tới hồ Stanko. Hơn nữa theo dung mạo, khí chất và cây cung ma pháp trong truyền thuyết, tất cả đều giống y như nhau. Chẳng lẽ các người tưởng chỉ dựa vào mấy người chúng ta là có thể chiến thắng được cao thủ như vậy? Mấy người lần lượt lắc đầu, đồng thời gia nhập vào đội ngũ trèo thuyền, muốn mau chóng rời khỏi ốc đảo. Trong nhất hào không gian, nghe cuộc nói chuyện đó, Tiếu Ân không nhịn được cười thành tiếng. Không tưởng tượng được. Danh tiếng của mình vô tình được truyền đi khắp nơi. Nhưng sau khi hợp tác cùng với đám người ních, hắn biết nguyên nhân chính mà đoàn đạo tắc rút đi là do bọn chúng nhầm hắn là người của hầu tước. Lời đồn quả thực lợi hại, hiện giờ biến thành lấy lực một mình hắn bắn chết trên trăm kỵ binh, dọa lui 500 người. Thực không biết sau một đoạn thời gian nữa, lời đồn này truyền đi, có biến thành lấy lực một người dọa lui vạn người hay không? Chủ nhân, tên này có giác quan thứ 6 rất mạnh, hắn có thể cảm ứng được trước nguy hiểm. Nhớ hào giống như U Linh, giọng nói ngọt ngào truyền đến. Tiếu ân khẽ gật đầu nói, không sai, giác quan thứ sáu của tên này rất mạnh, có lẽ có năng khiếu học tập ma pháp. Ngài sẽ dạy hắn chứ? Dạy hắn, Tiếu ân không chút do dự loại bỏ. Tâm thuật của tên này bất chính, ta sợ sau khi dạy hắn ma pháp, hắn quay ngược lại mưu đoạt bảo bối của ta. Dừng một chút, Tiếu ân lại nói, dù muốn dạy, ta cũng chỉ dạy cho những người như Kim, vừa có tiềm lực, thông minh, nhưng không có lòng tham. Thế ngài định đuổi theo giết bọn chúng không? Không, Tiếu Ân lắc đầu nói, ta không phải đấng cứu thế, nếu bọn chúng không chọc ta, việc gì ta phải giết bọn chúng? Nhưng sau khi bọn chúng rời đi, có thể gây họa cho người tốt. Tiếu Ân trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nói, làm người phải thức thời, nếu làm chuyện vượt khả năng của mình sẽ gây ra tai họa. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nhất hào nói. Ở thế giới trước, chỉ cần những người có tâm địa xấu xa, có nguy cơ gây hại cho người tốt. Là ngươi giết những người đó hay sao? Nhất hào chấp động đôi mắt đẹp Cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng nói Không thể, căn cứ theo tư liệu của tôi Pháp luật của thế giới này Có sự khác biệt lớn so với pháp luật thế giới trước Dường như không thể vơ đũa cả nắm Tiếu ân mỉm cười Rời mắt khỏi nhất hào không gian Tháo mắt kính xuống Miệng hắn thì thầm nói một câu Ngay cả ruồi máy cũng không nghe thấy được Hai thế giới này mặc dù khác nhau Nhưng ta không có thói quen vô duyên vô cớ giết người Hít sâu một hơi Tiếu Ân vứt bỏ vấn đề này ra khỏi đầu. Nhìn mắt kính trong tay hắn nhíu mày lại. Không biết tại sao, hắn phát hiện từ khi chương trình nghị thuật nhập vào, dường như lực hấp dẫn của nhất Hảo đối với hắn càng tăng lên. Mỗi lần cùng nàng nói chuyện, Tiếu Ân khó có thể bảo trì tâm lý bình tĩnh. Mặc dù chưa vì thế mà biến thành ác ma, nhưng hắn không thể thừa nhận bản thân hắn đã động tâm. Nhưng vấn đề là, trong không gian hư cấu không phải Juliana thật sự. Cân nhắc một lúc, cuối cùng Tiếu Ân đã quyết định. Nhất định phải nói chuyện với Nhất Hào. Nếu như không giải quyết chuyện này, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả xấu đối với hắn. Đột nhiên phía sau chuyến tới một luồng năng lượng giao động cường đại, lập tức tiếu ân biết, linh thể bạch tuộc của Harrison đã lột xác. Ánh sáng trói mắt hiện lên, trên người Harrison bộc phát một khí thức cường đại chưa từng có. Khí thức này mang đến cho Harrison một áp lực cực lớn, khiến thân thể hắn khẽ run rẩy. Dưới x áp lực cực đại, cuối cùng hắn hoàn toàn bạo phát. Harrison đứng lên, yết hầu lớn hơn loài người, liều mạng kêu lên, cơ bắp trên người hắn bắt đầu biến hóa, há miệng về phía trước, hai tay chạm đất, móng tay duỗi thẳng, có xu thế biến thành một cự lang. Quần áo trên người hắn bị xé rách ra, trong chốc lát biến thành một mớ rẻ nát, lộ ra một cơ thể cứng như sắt thép. Đứng bên cạnh, Tiểu Ân có chút khẩn trương, hắn lo lắng nhìn Harrison, nhưng lại không có cách gì đẻ giúp đỡ hắn. May là Harrison mạ dù biến thành cự lang, nhưng thần trí của hắn chưa mất. Ánh sáng trên người linh vật càng sáng trói, năng lượng dao động trong không ngưng gia tăng, tiêu ân có cảm giác, loại tiềm lực đột phá này giống như khi hắn đột phá thành ma pháp sư chính thức. Từng tiếng sói chu truyền ra từ ốc đảo, thậm chí trên mặt hồ trống trải cũng nghe rõ. Cách đó không xa, sắc mặt của mấy tên trên chiếc thuyền nhỏ đại biến, nghe thấy tiếng kêu uy phong lẫm liệt, họ càng tin tưởng phán đoán của thủ lĩnh. Vì vậy cả đám ra sức sử dụng khí lực, dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi ốc đảo. Trên hai tay tiếu ân mơ hồ xuất hiện năng lượng dao động, hắn chuẩn bị trước hai thuốc bác thuật, mặc dù ma pháp cấp một này không có khả năng vây khôn Harrison, nhưng ít nhất có thể ngăn cản hắn không xâm phạm đối với mình. Dần dần, khuôn mặt của Harrison trở lên nhu hòa, những tiếng gầm như giã thú dần nhỏ xuống. Cuối cùng hắn lảo đảo ngã xuống, mồ hôi trên người hắn trong nháy mắt thấu ra, khiến cả người hắn ướt sũng, giống như vừa mới chui lên từ nước. Mũi tiếu ân hơi nhăn lại, trên người Harrison truyền tới một mùi khó ngửi. Trong lòng động, chẳng lẽ khi linh vật tiến hóa, bản thân tát mãn sẽ thoát thai hoán cốt hay sao? Một lúc sau thân hình Harrison động đậy, bộ xương và cơ bắp biến hóa, từ một cự lang biến thành thân thể loài người. Tiếu ân, ta thành công rồi. Harrison ngạc nhiên vui mừng kêu lên, thân hình động, động tác còn nhanh hơn lang nhân. Đồng thời hét lớn, Harrison, người hôi lăm, người tắm đi. Harrison ngẩn ra, xấu hổ gãi đầu, chạy nhanh ra bờ ốc đảo, thoáng cái đã lao xuống hồ nước. Nhìn tốc độ của hắn, trong lòng Tiếu Ân thầm vật đầu, suy đoán của mình không sai, thân thủ của Harrison linh hoạt hơn trước kia. Chỉ là, phạm vi tiến bộ không lớn, nếu so với khí thế cường đại trên người Milligan khi bộc phát năng lượng dao động thì không đáng nhắc tới. Chờ trên ốc đảo nửa ngày không thấy Harrison đi lên, Tiếu Ân không nhịn được thúc giục nói. Harrison ngươi lề mề quá, tắm rửa lâu như vậy, ra ngươi làm bằng sắt sao? Mặc dù thời gian quen biết của hai người không lâu, nhưng người với người trong lúc gặp gỡ không thể dựa vào vấn đề thời gian để quyết định được bọn họ cùng nhau xông vào xào huyệt của nhện lông xanh đối diện với sự truy kích của nhện hông mao harrison đã chiếm được sự tín nhiệm chân thành của tiểu ân khi harrison nhờ tiểu ân thủ hộ chẳng khác gì hắn giao tính mạng mình cho tiểu ân nếu nói như trước kia thực lực của harrison yếu hơn tiểu ân yếu thế hơn khi đối mặt với tiểu ân nhưng hiện giờ harrison đã lột xác nếu đơn độc dựa vào năng lượng dao động trên người hắn không kém hơn tiểu ân bao nhiêu Cho nên quan hệ giữa hai người có sự chuyển biến vi diệu, có thể nói chính thức trở thành bằng hữu của nhau. Đương nhiên, nếu song phương chính thức giao thủ, ngay cả khi không chịu hoán viêm ma và không sử dụng ma pháp quyển trục trong vòng cổ không gian, chắc chắn Tiếu Ân cũng chiến thắng vị lang nhân Tát mãn vừa thăng cấp này. Hắc, Tiếu Ân, Harrison ở trong hồ, do dự một chút, kêu lên. Trên người ngươi có bộ quần áo nào không, cho ta một bộ. Tiếu Ân ngẩn ra, sau đó cười to, thanh âm vang rội dọa mấy con chim đang kiếm ăn trên hồ vỗ cánh chạy trốn mặt harrison đỏ tới mang tai cả giận nói có gì buồn cười chứ nếu như ngươi tiến giai chắc chắn sẽ giống như ta tiếu ân cố gắng nhịn cười lắc đầu nói harrison ta là ma pháp sư ta chưa nghe nói khi ma pháp sư tiến giai lại làm rách quần áo đó harrison ngẩn ra chăm chú suy nghĩ một chút dường như cho tới bây giờ chưa từng phát sinh chuyện như thế tiếu ân cười tìm trong vòng cổ một bộ quần áo vứt cho Harrison. Trong vòng cổ của hắn, ngoài đồ ăn, nước uống, lều vải, các đồ dùng cho cuộc sống hàng ngày ra, đương nhiên không thiếu quần áo. Chỉ là vóc người Tiếu Ân gầy cao, không tráng kiện như lang nhân tát mãn Harrison, cho nên mặc bộ quần áo này lên trên người, Harrison trông giống như một tên hề, khiến người khác cảm thấy buồn cười. Mặc xong, Harrison bất mãn nhìn Tiếu Ân, nói, Tiếu Ân, quần áo của ngươi sao giống đàn bà mặc vậy? Tiếu ân tức giận lườm hắn, nói, Harrison, ngươi đừng nên dùng tiêu chuẩn của lang nhân các ngươi so với loài người chúng ta. Dừng một chút, bộ dáng nữ nhân các ngươi, hắc hắc, Harrison xấu hổ gãi đầu, sau đó không phục nói, nữ nhân của thú nhân tộc chúng ta thì thế nào, chẳng qua ngươi chưa gặp qua mỹ nhân tuyệt sắc, ta cam đoan nếu ngươi gặp qua, chắc ngươi sẽ cam tâm liếm gót giày của các nàng. Tiếu ân cười nhạo nói, không có khả năng, hiện tại, ta nói chắc ngươi không tin. Nhưng sau này ngươi tới thủ đô của đế quốc, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mấy vị mỹ nữ, đặc biệt là một vị nữ tát mán, ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt sắc. Harrison chắc chắn nói, trong lòng trợt động, tiếu ân trầm giọng hỏi, Harrison, vị nữ tát mán đó thực sự rất đẹp sao? Khuôn mặt Harrison lộ rõ thần sắc ngưỡng mộ, tâm hồn của hắn giống như bay tới tận chân trời, nói, đúng vậy, Juliana là thiếu nữ xinh đẹp nhất ở đế quốc chúng ta, chỉ cần ai gặp nàng, dù là nam hay nữ. Cũng sẽ bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc Juliana Đôi mắt tiếu ân tỏa sáng Có điều hắn phải thừa nhận Lời của Harrison không hề quá khoa trương Nếu như ở cùng với Juliana trên ốc đảo lâu hơn Hơn nữa không bị hỏa sơn hồng trĩ quấy dày Chưa chắc tiếu ân đã duy trì được sự bình tĩnh trước mặt nàng Nhưng khi nhắc tới cái tên này Harrison lập tức tiến vào cảnh giới si ngốc Thực quá khoa trương Nhìn linh hồn Harrison không biết bay đi đâu Tiếu ân hỏi Juliana là ai Harrison như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó thở dài nói: "Juliana là nữ chiến tranh tát mãn trẻ nhất ở đế quốc của chúng ta." Nói xong, hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó đè thấp âm thanh nói: "Huynh đệ, ta nói thật cho ngươi biết, sư phụ của ta từng hoài nghi nàng thuộc bộ tộc Thiên Hồ, nhưng chỉ hoài nghi thôi, không có bất cứ chứng cứ gì." Tiếu Ân Hiếu kỳ hỏi: "Bộ tộc Thiên Hồ là gì?" Harrison trầm trừ một chút nói: "Bộ tộc Thiên Hồ là một truyền thuyết trong thú nhân chúng ta." Nghe nói trong thời kỳ viễn cổ, trong thú nhân có một mạch được thần linh sủng ái, kêu là bộ tộc thiên hồ. Mỗi một người trong bộ tộc thiên hồ đều là những thiếu nữ xinh đẹp, huynh quốc huynh thành, chỉ cần các nàng xuất hiện, trên thế gian không có ai có vẻ đẹp sánh bằng các nàng. Sắc mặt tiếu ân khẽ biến hỏi, có khoa trương như vậy không? Đúng vậy, nhưng điều đáng tiếc đó là, bộ tộc thiên hồ đã sớm tuyệt chủng hơn vạn năm, cho nên sư phụ của ta mới không dám kết luận. Harrison tiếc núi nói, tiếu ân trầm ngâm hỏi. Harrison, bộ tộc thiên hồ có đặc thù gì không? Harrison suy nghĩ trong chốc lát, nói, bởi vì chủng tộc này đã tuyệt chủng trong một thời gian dài, nên có đặc điểm gì, chúng ta không biết được, nhưng trong truyền thuyết có kể lại, các nàng khi hoảng sợ cực độ sẽ lộ ra cái đuôi của mình. Cái đuôi, Tiếu Ân kinh hô một tiếng, hắn nhất thời nhớ lại khi Hỏa Sơn Hồng Chí cất tiếng hót, Juliana hình như có lộ ra cái đuôi. Hơn nữa khi tiếp xúc với cái đuôi đó, Tiếu Ân cảm thấy kích thích chưa từng có. Nếu hắn không có kinh nghiệm khác với thường nhân, chỉ sợ đã sớm không chịu đựng được. Đúng vậy, nghe nói cái đuôi của bộ tộc thiên hồ có năng lực thần kỳ, người khác chỉ cần nhìn qua một lần, chắc chắn sẽ không quên. Harrison nhún vai nói, ta không biết cái đuôi của các nàng có tác dụng gì, nhưng phần lớn những ghi chép còn lại đều ghi như vậy, chắc chắn có đạo lý trong đó. Tiếu ân cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, những ghi chép đó là sự thực, dù là ai, khi nhìn thấy cái đuôi thần kỳ đó. Đụng vào nó, đều có cảm giác khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn không thể quên Harrison cảm thán nửa ngày, đột nhiên đứng dậy, phủi quần áo nói Tiếu ân, ta đã lấy được linh hồn thể nhiện chúa, muốn đưa nó cho sư phụ, người đi cùng ta chứ Tiếu ân lập tức lắc đầu, nói Không, ta còn muốn ở đây một đoạn thời gian nữa Nhìn ánh mắt lưu luyến của Harrison, tiếu ân cười nói Nhà ngươi ở đâu, ánh mắt Harrison sáng lên, nói Ở thủ đô của đế quốc Ngươi chỉ cần tới gia tộc Berwick, nói tên ta là tìm được ta. Tiếu ân gật đầu, tiến lên ôm hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Harrison giang tay, ôm chặt lấy Tiếu ân, dường như nhớ tới cái gì đó, nói. Tiếu ân, ngươi chưa tới ma pháp công hội để khảo nghiệm cấp bậc sao? Chưa, vậy ngươi nên tới đó một lần. Tại sao? Bởi vì ta có một ma pháp sư chính thức trẻ tuổi như vậy làm huynh đệ, mới có thể vinh mặt với các bằng hữu khác trong đế đô. Nhìn Harrison cưới bạch tuộc. Bơi xa trên mặt hồ, Tiếu Ân vừa buồn cười, vừa giận dữ lắc đầu. Vì muốn khoe khoang với bằng hữu mà tên này lại bắt hắn tới ma pháp công hội để lấy huy chương. Xem ra ý nghĩ của mình khác với thú nhân, những người này chỉ ước thực lực của mình được mọi người biết đến, còn mình thì lại giấu giếm mọi người. Nhưng khi gặp người có thực lực cao hơn mình, bọn họ không hề đố kỵ. Loại tính cách thẳng thắn này chỉ có thú nhân mới có, còn loài người thì, ví dụ như ở công quốc Louis, người có tính cách như thế chỉ sợ không còn. Có lẽ, là do phong tục của mỗi bên, hồi tưởng lại từ khi mình tới Đại Thảo Nguyên, mặc dù đã gặp rất nhiều người, nhưng những người có thể kết giao chính thức lại có rất ít. Nhưng hắn không hề quan tâm, còn về chuyện chỉ gặp Juliana có vài phút đồng hồ mà tâm tình của hắn lại biến đổi, điều đó không phải là điều mà Tiếu Ân có thể giải thích. Chẳng lẽ hắn thực sự rơi vào từ trường nội mị, không cách nào khống chế sao? Một khi nghĩ tới đó, Tiếu Ân không tự chủ được ớn lạnh một cái. Thở dài một tiếng. Tiểu ân áp chế ý niệm đáng sợ đó xuống, lấy ra hai thứ trong vòng cổ không gian. Trong sào huyệt của nhện chúa, siêu tập được xác của nhện chúa, còn cuốn lục thư thì hắn lấy được trong thông đạo. Theo ghi chép của Đại Ma Pháp Sư Dâu y, sau khi nhện chúa chết, nếu như không lập tức lấy ma hạch của nó ra, mấy tháng sau, ma hạch sẽ hòa tan vào trong thi thể của nhện chúa. Từ đó về sau, thi thể của nhện chúa sẽ không thối nát nữa, hơn nữa điểm chính đó là, nó trở thành nguyên liệu chân quý nhất trong thế giới ma pháp. Dùng phương pháp luyện chế đặc thù, có thể dùng hợp xác của nhện chúa vào trong vật phẩm trang sức kim loại. Một khi dùng hợp với vật phẩm trang sức kim loại, vật phẩm trang sức kim loại đó sẽ trở thành đạo cụ ma pháp không gian chân quý. Đến tận bây giờ, trong hàng ngũ ma pháp sư, Tiểu Ân mới chỉ biết ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany mới có thể chế tạo được vật phẩm không gian. Nhưng theo lời của Maren, đại ma pháp sư Tiffany mới chỉ chế tạo được 5 cái đạo cụ không gian. Không phải nàng không muốn chế tạo nhiều mà do trong tay nàng không có nhiều nguyên liệu để chế tạo đạo cụ không gian. Đạo cụ không gian sở dĩ được coi là đạo cụ ma pháp chân quý nhất, có giá trị cao, thậm chí không dưới ma pháp trược, là do tài liệu để chế tạo đạo cụ không gian thực sự quá ít. Muốn chế tạo đạo cụ không gian, nhất định phải có loại kim loại đặc thù, tên là thất độ kim, và cần phải có ma hạch có năng lực không gian của ma thú cao cấp. Ngoài ra, bản thân người chế tạo phải tinh thông pháp thuật của không gian hệ. Tập hợp đủ điều kiện trên mới có thể chế tạo đạo cụ không gian cho nên đạo cụ không gian mới hiếm có. Tiêu Ân có được ba kiện đạo cụ không gian, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, hắn dẫm phải sao sao sao chó, mới có vận may rơi xuống đầu, không ai có thể cản được. Nhưng vì có hai cái vòng tay không gian, Tiêu Ân phải trả giá cực lớn, bị ép phải rời khỏi quê hương, đi tới thảo nguyên xa ao la xa vạn dặm. Kỳ thực, Ao Bây và Dikara, mặc dù là đệ tử kiệt xuất do ma pháp thế gia Leyden bồi dưỡng ra, nhưng với thân phận của bọn chúng sao xứng có vòng tay không gian? Nếu như không phải ao bay bị bắt tới rừng Gobi đầy nguy hiểm thí luyện 6 tháng, mà để có đủ vật tư sống trong 6 tháng, bọn họ chắc không có tư cách lấy được hai kiện đạo cụ không gian từ gia tộc. Tiêu ân đương nhiên không biết những chuyện này, nhưng hiện tại hắn đang khổ sở nghiên cứu nội dung trong cuốn lục thư. Trước khi lèn vào sao huyệt của nhiện chúa, mặc dù hắn đã xem qua nội dung trong đó, nhưng chỉ thoáng xem qua, đặc biệt khi giới thiệu về tác dụng của sát nhiện chúa trong lòng nhất thời kích động. Nhưng khi nắm giữ sát của nhiện chúa, Hắn muốn thí nghiệm mới biết luyện chế đạo cụ không gian không phải là chuyện dễ dàng. Đại ma Pháp sư quan sát mấy con nhện hơn 10 năm, mới rút ra được một kết luận chưa có ai phát hiện ra. Đó là loại ma thú có năng lực thay đổi thể tích thân hình của mình mới là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo đạo cụ không gian. Bản thể của nhện lông xanh chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng khi chúng nó hấp thu không khí, thể tích sẽ bành trướng lên, trở thành một cái cối sai gió. Nắm tay trẻ con và cối sai gió khác biệt nhau bao nhiêu lần. Sau khi nhện lông xanh tiến cấp Trở thành nhện hồng mau Lúc này, thể tích của nhện hồng mau chỉ to bằng cái trậu rửa mặt Nhưng trong ghi chép của Đại Ma Pháp Sư Dâu Y Sở dĩ thể tích của nhện hồng mau chỉ lớn như thế là do đó là thể tích tốt nhất mà chúng dùng để công kích địch nhân Trên thực tế Chỉ cần chúng nó muốn Hoặc dưới tình huống cần thiết Chúng nó có thể bành trướng thể tích lên hơn 10 thước vuông. 10 thước phương Tương đương với một vài ốc đảo siêu nhỏ trên hồ Stanco. Đương nhiên Nếu như nhện hồng mao thực sự bành trướng lớn lên như thế, chúng nó đừng nghĩ tới chuyện di chuyển nữa, cứ thế nằm trên mặt nước mà chờ chết đi. Khi nhện lông xanh tiến hóa thành nhện chúa, thể tích mà chúng có thể bành trướng còn lớn hơn thế nữa. Đại ma Pháp Sư Dâu Y từng luyện chế qua ba bộ sát nhện chúa, thu được đạo cụ không gian chứa được trăm thước vuông. Diên tích của đạo cụ không gian này có thể nói là cực phẩm. Còn chuyện tại sao chỉ có xác nhận Chúa cấp 3 mới có thể chế tạo ra đạo cụ không gian có không gian rộng lớn hơn so với khi dùng thất độ kim và ma hạch cao cấp hệ không gian, chính đại ma Pháp Sư Dâu Y cũng không thể giải thích. Nhưng Tiếu Ân không hề có hứng thú với vấn đề đó, cảm hứng duy nhất của hắn là làm thế nào có thể cụ thể hóa những nội dung này, chế tạo ra đạo cụ không gian. Cẩn thận nghiên cứu nội dung trong cuốn lục thư, lông mày Tiếu Ân nhíu lại. Nguyên muốn để xác nhận Chúa kết hợp được với kim loại bình thường, ma Pháp Sư phải tự mình động thủ Hơn nữa còn phải là ma pháp sư nắm giữ được một ma pháp về không gian hệ Nhìn vấn đề đó, tiêu ân có cảm giác muốn thở dài một hơi Ma pháp không gian hệ, đó chính là ma pháp cao cấp cực kỳ đặc biệt trong hàng ngũ ma pháp Nó không giống các hệ ma pháp khác Muốn học tập loại ma pháp này, nhất định phải có sự lý giải cực cao về không gian Nếu như không có thiên phú siêu cường như thế Dù lực lượng tinh thần có cao hơn nữa, cùng không thể học tập và sử dụng được loại ma pháp này Đương nhiên điều kiện học tập càng ngặt nghèo thành tựu càng lớn. Đại ma pháp sư Tiffany sở dĩ được xưng tụng là đại ma pháp sư gần với ma đạo sĩ nhất, là do nàng am hiểu ma pháp không gian. Uy lực của loại ma pháp này lớn hơn các loại ma pháp bình thường, thậm chí có thể sánh với ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Mặc dù thiếu ân tự phụ, nhưng hắn không hy vọng xa vời mình có thiên phú cao về không gian hệ, có thể nắm giữ ma pháp khó học nhất trong truyền thuyết. Thờ dài một hơi, hiện giờ hắn nắm giữ bảo tàng, nhưng không thể sử dụng được, cảm giác này thực đau khổ nhìn xác nhận chúa ở trên tay lông mày tiếu ân nhíu chặt lại chẳng lẽ mình phải hợp tác với ma pháp sư hệ không gian sao nói thật hắn có thể khẳng định cho đến bây giờ trừ hắn ra không ai biết cách sử dụng xác nhận chúa biến kim loại bình thường thành đạo cụ không gian nhưng một khi tin tức này lộ ra hắn có thể khẳng định xác của nhện chúa sẽ có giá trị cao lên gấp trăm lần còn hắn sẽ không thể độc hưởng được bí mật đó hơn nữa có thể nắm giữ được ma pháp hệ không gian trên thế giới này đều là cường giả Hợp tác cùng những người này, nếu không cẩn thận, chỉ sợ mình mất cả trì lẫn trài, thậm chí còn không giữ được cái mạng nhỏ. Cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân cuối cùng quyết định, dù thế nào đi nữa cũng không thể để ma pháp sư khác biết bí mật này. Đương nhiên, nếu sau này mình bồi dưỡng được một gã học đồ có thiên phú về ma pháp không gian, Tiếu Ân sẽ chia sẻ điều này với gã đệ tử đó. Trừ điều này ra, Tiếu Ân không cảm thấy hứng thú với các biện pháp khác. Cất cuốn lục thư và xác nhận Chúa vào trong vòng cổ, Tiếu Ân vỗ mông đang định rời đi, đột nhiên nhìn ruồi máy trên không trung bay xuống, dừng lại trên vai hắn. nhìn con vật sống động không hề giống máy móc tí nào, Tiểu Ân kinh ngạc hỏi: sao vậy? người phát hiện ra gì sao? Chủ nhân, vừa rồi ngài suy nghĩ về nội dung của cuốn lục thư à? Thanh âm dễ nghe của Nhất Hào truyền đến, hai âm thanh khác nhau dung hòa thành một âm thanh hoàn mỹ, ngược lại khiến người khác càng động tâm hơn. trong lòng Tiểu Ân đột nhiên xuất hiện một ý niệm, nếu thanh âm của Juliana cũng dễ nghe như thế này. Thì trên thế giới còn ai chống lại được sức quyến rũ của nàng nữa Sừng sốt một hồi Khi nó nói lần thứ hai Tiếu ân mới trả lời Đúng vậy, ta đang cân nhắc về ma pháp không gian Đây là ma pháp siêu cấp cường đại Không biết hiện tại ta có thể nắm giữ nó không Nhất hào nhẹ nhàng cười nói Chủ nhân, nếu như là không gian ma pháp Có lẽ tôi có thể giúp đỡ được ngài Hai mắt Tiếu ân đột nhiên trợn tròn Nửa mừng nửa lo hỏi Thật sao, đương nhiên, chẳng lẽ ngài quên ngài tu luyện lực lượng tinh thần ở đâu sao trong nhất hào không gian tiếu ân đột nhiên ngẩng đầu nói ta hiểu rồi không gian hư cấu chương mười tám toàn hệ ma pháp sư đeo mắt kính tiến vào nhất hào không gian nhưng lần này tiến vào tâm trạng của hắn đặc biệt kích động giống như lần đầu tiên tới nơi này tràn ngập khiếp sợ và tò mò nhất hào làm thế nào mà ngươi sáng tạo được không gian hư cấu tiếu ân đi thẳng vào vấn đề rất đơn giản Chỉ cần ngài có đủ năng lực là làm được. Có đủ năng lực, Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nhất hào nói thì đơn giản, nhưng muốn áp dụng vào thực tế, tuyệt đối không dễ dàng như thế. Đúng vậy, kỳ thực không gian là môn khoa học phức tạp, nhưng đồng thời cũng đơn giản nhất. Chỉ cần ngài có được sự ủng hộ của lực lượng không gian, ngài có thể sáng tạo ra không gian thuộc về mình. Khuôn mặt Tiếu Ân co rút lại, hắn gật đầu nói. Ta hiểu, nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng lực lượng hiện tại của ta, là đủ sao? nếu như ngài muốn sáng lập một không gian riêng cơ bản là không có khả năng nhất hào hé miệng cười phát huy hoàn toàn vẻ hồ mị của mình tiếu ân hơi sừng sốt liếm đôi môi có chút khô khốc hắn phát hiện tiếp xúc lâu với nhất hào trong hình dạng của juliana năng lực khống chế của hắn dường như kém đi nhất hào người có thể đổi lại bộ dáng khác không tại sao nhất hào bất mãn nói đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người có bộ dáng mị hoặc như vậy tiếu ân bất chấp sắc mặt khó coi của mình Hắn cười khổ nói, mỹ thuật chết tiệt, ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng vào ngươi. Thật không, Nhất Hào Hồ Nghi nói, nhịp tim của ngài mặc dù nhanh hơn bình thường một ít, nhưng vẫn nằm trong phạm vi không chế. Tiếu ân thở dài một tiếng, nói, bây giờ còn có thể khống chế, sau này thì chưa chắc. Nhất Hào Dường như suy tư một chút nói, chủ nhân, trong tư liệu của tôi, ngoài việc có thể thêm từ trường nội mị vào, còn có một loại phương pháp khắc chế từ trường nội mị. ngài muốn học không? Hai mắt Tiếu Ân nhất thời sáng lên như hai ngọn đèn, hắn kinh ngạc hỏi. Biện pháp gì? Tính tâm từ trường, ách, Tiếu Ân không hiểu chút nào, hỏi. Đó là biện pháp gì? Từ trường nội mị sở dĩ có thể hấp dẫn mọi sinh vật, là do nó có một loại thiên phú từ trường thần kỳ, Hễ ai ở trong phạm vị từ trường, chỉ cần là sinh vật, sẽ không thoát khỏi lực hấp dẫn đó. Hơn nữa loại lực lượng này là loại lực lượng thuần khiết, không có ngoại lực gì cả. Cho nên dù có thực lực cao tới đâu, cũng không tránh khỏi bị từ trường ảnh hưởng. Tiếu ân chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu rồi, vậy tính tâm từ trường có thể khắc chế được loại lực lượng đó. Đúng, tính tâm từ trường là một loại từ trường được hình thành thông qua lực lượng tinh thần, loại từ trường này có tác dụng thay đổi từ trường của sinh vật khác, khiến cho bản thân không bị từ trường nội mị ảnh hưởng nữa. Trong lòng Tiếu ân động, hỏi, sinh vật vốn có từ trường, chẳng lẽ mỗi người đều có từ trường riêng của mình sao? Đúng, không chỉ mỗi cá nhân đều có, Mà mỗi sinh vật gồm cả thực vật cũng có từ trường riêng của mình Nhưng mỗi từ trường có thuộc tính và năng lực khác nhau Tiếu ân chớp đôi mắt Cuối cùng hắn hiểu ra từ trường nội mị dựa vào gì mà hấp dẫn người khác Nguyên nó ảnh hưởng tới từ trường của sinh vật khác Nói cách khác Chỉ cần mình không bị từ trường nội mị ảnh hưởng Mình có thể bình tĩnh đối mặt với Juliana Chủ nhân Trong tư liệu của tôi Tìm được cách để chống lại từ trường nội mị Nhưng trên thế giới này Tôi phát hiện ra còn có một loại từ trường có thể khắc chế hoàn toàn từ trường nội mị. Trong lòng tiếu ân cả kinh, hỏi, trên thế giới này, đúng, chính là từ trường của hỏa sơn hồng trĩ. Tiếu ân vỗ chán, lúc này hắn mới nhớ ra biểu hiện của juliana trên ốc đảo, biểu hiện của nàng rất kinh hoàng thất thố, đặc biệt khi nghe tiếng hót của hỏa sơn hồng trĩ, thậm chí nàng còn lộ ra sự thống khổ. Với thực lực chiến tranh tát mãn của mình, khó có khả năng juliana biểu hiện thất thố như thế nhưng hiện tại Tiếu Ân đã rõ duyên cớ trong đó, đó là do quan hệ tương khắc. Đối với người bình thường, áp lực mà Hỏa Sơn Hồng Chỉ tạo thành tuyệt đối không lớn như vậy, nhưng đối với Thiên Hồ có được từ trường nội mị, thấy Hỏa Sơn Hồng Chỉ như chuột thấy mèo, không có năng lực chống cự. Nhất Hào, người phân tích rất đúng, Hỏa Sơn Hồng Chỉ có lẽ là khắc tinh của bộ tộc Thiên Hồ. Tiếu Ân nói, đúng vậy, Nhất Hào Đắc Y nói, cho nên tôi mới siêu tầm những tư liệu có liên quan tới từ trường của Hỏa Sơn Hồng Chỉ hơn nữa kết hợp với từ trường tĩnh tâm nghiên cứu ra một loại từ trường mới mặc dù không có tác dụng khắc chế nhưng có thể chống cự lại được từ trường nội mị ngài muốn học chứ đương nhiên nhưng tại sao ngươi muốn thu thập tư liệu về từ trường của hỏa sơn hồng trĩ chẳng lẽ từ trường tĩnh tâm còn chưa đủ từ trường tĩnh tâm chẳng qua chỉ là loại từ trường phòng thủ đơn giản mặc dù có năng lực chống cự nhưng khi ngài gặp người có lực lượng tinh thần hơn ngài mà có từ trường nội mị sức chống cự sẽ không đủ thậm chí không có tác dụng gì cả Nhất Hào giải thích, nhưng loại từ trường mới này khác, nó trộn một ít nguyên tố khắc chế từ trường nội mị, nên dù thực lực của đối phương có mạnh hơn, cũng không phát sinh tác động đối với ngài. Tiếu Ân gật đầu một cái, nói, thật tốt, ta sẽ học tập loại từ trường mới. Được rồi, loại từ trường này gọi là gì? Ta đặt cho nó cái tên là từ trường hồng trĩ. Tiếu Ân mất máy miệng, cuối cùng không nói gì. Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, rất nhanh Tiếu Ân đã nắm giữ được từ trường hồng trĩ. Kỳ thực phương pháp này không khó, giống như tu luyện lực lượng tinh thần, chỉ cần thường xuyên luyện tập là có thể thay đổi từ trường của bản thân. Dựa theo suy đoán của nhất hào, chỉ cần kiên trì tập luyện một tháng không ngừng là có thể cải tạo từ trường, từ nay về sau có thể chống đỡ lại từ trường nội mị. Không biết có phải do ảo giác hay không mà khi lần đầu sử dụng lực lượng tinh thần để tập luyện, Tiếu Ân phát hiện khi đối mặt với nhất hào, bản thân có lực khống chế lớn, không giống như trước kia, thường ở trước mặt nó biểu hiện ra thần sắc mê đắm. Nắm giữ được loại từ trường mới, Tiểu Ân mới nghiên cứu tri thức về không gian học. Theo nghiên cứu của Nhất Hào, muốn nghiên cứu ma pháp không gian hệ thì ma pháp sư chính thức chưa đủ năng lực. Chỉ khi đạt tới đại ma pháp sư mới có tư cách học tập ma pháp không gian. Nhưng cũng may, Tiểu Ân không thực sự học tập ma pháp không gian, chẳng qua hắn chỉ muốn dung hợp xác của nhện chúa vào vật phẩm trang sức kim loại để có thể phát huy được ưu thế không gian trời sinh của nhện chúa. Vì thế mọi chuyện trở nên đơn giản. Cùng Nhất Hào phân tích lại nội dung mà Đại Ma Pháp Sư Dâu Y lưu lại, đem bước chế tạo đầu tiên ra phân tích. Dựa vào năng lực tính toán cường đại của Nhất Hào, bước đầu tiên này được chia nhỏ thành 10 bước. Với năng lực hiện giờ của Tiếu Ân, Miễn Cưỡng hoàn thành được những yêu cầu đó. Đương nhiên, chuyện khó khăn nhất đó là, để xác nhận Chúa kết hợp với vật phẩm kim loại, phải mở được không gian trong đó ra. Đó là bước quan trọng nhất, nếu có thể thành công, tự nhiên sẽ chế tạo được một đạo cụ không gian đặc biệt. Nếu thất bại sẽ lãng phí một xác nhện Chúa quý giá. Cho nên, Tiểu Ân không dám thử chế tạo ngay tại thế giới hiện thực, mà luyện tập trước ở trong không gian hư cấu. Rất nhanh, Tiểu Ân đã ở trên ốc đảo 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tiểu Ân có cảm giác, dường như thực lực bản thân lại tăng lên. Mặc dù phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần không thay đổi, vẫn ở trong nhất hào không gian sử dụng phương pháp kích thích tiềm lực. Nhưng hiện giờ hắn đã hoàn thành bộ động tác lớn đầu tiên của Trung cấp quảng bá thể thao trong nhất hào không gian đã đạt được tỷ lệ nghịch xoa thời gian lên đến 45 lần. Cho nên tốc độ tu luyện không kém gì so với các ma pháp sư chính thức cùng cấp bậc. Hơn nữa, Tiếu Ân phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn, phương pháp sử dụng lực lượng tinh thần để thay đổi từ trường, chẳng những khiến từ trường của bản thân hắn thay đổi, mà còn làm cho lực lượng tinh thần của hắn tăng lên. Tại sao có sự biến hóa như thế, đừng nói là Tiếu Ân, ngay cả nhất hào cũng không biết. Nhất hào muốn tìm vài người sống để thí nghiệm, thu thập thêm nhiều số liệu bị tiếu ân bác bỏ ngay lập tức trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất của tiếu ân đó là đã nắm giữ hoàn mỹ kỹ năng dung hợp xác nhận chúa với vật phẩm kim loại đoạn thời gian trước trong nhất hào không gian tiến hành luyện tập giả thiết xác suất thành công của hắn đạt mười phần không phạm phải sai lầm nào cả nếu ở trong không gian hư cấu đã làm được như vậy chuyện kế tiếp phải thực hiện trong thực tế dưới ánh nắng mặt trời xác nhận chúa tỏa ra những ánh sang kỳ dị nhận chúa khác với ma thú bình thường khi nó tử vong Ma hạch trong cơ thể nó trong thời gian ngắn sẽ hòa tan vào trong thân thể nó, có lẽ do có ẩn chứa năng lượng của ma hạch nên xác của nhện chúa mới có tác dụng thần kỳ như vậy. Tìm trong vòng cổ nửa ngày, Tiếu Ân lấy ra một cái vòng tai tinh xảo. Vòng tai này là vật mà Juliana lúc trước đánh rơi. Khi hỏa sơn hồng chỉ là khắc tinh của bộ tộc thiên hồ cất tiếng kêu, nàng hoảng sợ thất thố, nên khi rời đi quá mức vội vàng, không cẩn thận mới đánh rơi vật này. Tiếu Ân nhặt được nó, không lập tức tới địa chỉ nàng nói mà cất nó vào trong vòng cổ. Nhưng hiện giờ, Tiếu Ân lại cầm nó để thử, hắn bỏ xác nhện chúa lên trên vòng tay, hơi nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần tiến vào trong xác nhện chúa. Xác của nhện chúa không giống xác ma thú bình thường, năng lượng ma hạch dung hợp vào trong xác, dường như hắn tiến vào một không gian trống trải. Nhưng Tiếu Ân không hề kinh hoàng, bởi vì trong Nhất Hào không gian, hắn đã gặp qua tình cảnh này, biết đây là bề ngoài của không gian ma pháp. Lẳng lặng lực lượng tinh thần của Tiểu Ân thong thả phát ra, tìm đường đi trong không gian. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Ân mở hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hỷ, Trải qua sự phân tích của tinh thần lực, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được bí mật của không gian này. Đối với sự biến hóa của không gian, có thể nói nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này, Tiểu Ân thở dài một tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ ở hiện thực, Tiểu Ân mới cảm nhận được sự kinh khủng của ma pháp không gian. Nhện Chúa chỉ là tam cấp ma thú. Hơn nữa năng lượng không gian của nó cùng không ngưng tụ trong ma hạch mà hòa vào trong thân thể, nên mới có thể dễ dàng điều khiển sự biến hóa của thể tích. Năng lượng ma hạch của ma thú cao cấp hoàn toàn ẩn chứa trong ma hạch, muốn luyện hóa ra năng lượng không gian, đó là điều mà ma pháp sư chính thức không thể làm được. Tranh lệch giữa hai cách này giống như việc điều khác trên một củ cải và điều khác trên một hạt gạo, có thể nói là cách biệt như trời với đất. Cho nên, mặc dù hiện tại thiếu Ân đã hoàn thành bước trọng yếu nhất trong việc chế tạo đạo cụ không gian, Nhưng trong lòng hắn rất kính nể năng lực không gian của Đại Ma Pháp Sư. Thở dài một lúc, thực không biết sau này mình có thể giống như Đại Ma Pháp Sư Tiffany, nắm giữ được loại năng lượng siêu cường này không. Lắc đầu, hắn lại một lần nữa tập trung tư tưởng, cầm vòng tay bỏ vào xác nhện chúa. Sau một giây, xác nhện chúa dưới sự khống chế của tiếu ân chậm rãi biến mất, mà không gian xung quanh vòng tay dường như xuất hiện một trận năng lượng, hơn nữa còn từ từ lộ rõ ra. Hồi lâu sau, xác nhện chúa hoàn toàn biến mất. Không gian xung quanh dần củng cố lại, Tiếu Ân mới thở phào một hơi, hưng phấn cầm vòng tai trên tay. Giờ phút này, trên vòng tai đã xuất hiện thêm một ít hoa văn thần bí. Mấy hoa văn đó giống như không phải được điêu khắc mà tự nhiên hình thành, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra một tia sáng linh hoạt, khiến người khác trói mắt. Tiếu Ân không dám chậm trễ, lấy một ít thứ linh tinh trong vòng cổ ra, đánh bóng lại vòng tai. Mặc dù đó chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn vẫn làm một cách tỉ mỉ, đầu nhập toàn bộ tinh thần vào trong đó. Không biết trải qua bao lâu, Tiếu Ân ngẩng đầu lên thì mặt trời đã lặn. Trong lòng hơi động, không thể tưởng tượng được mình quá nhập tâm, loáng cái mười mấy giờ đã trôi qua. Nhưng khoảng thời gian đó không hề lãng phí, nhìn vòng tai đã hoàn thành, trong lòng Tiếu Ân dâng lên một cảm giác tự tin mãnh liệt. Lực lượng tinh thần tiến vào trong không gian của vòng tai, không gian bên trong khoảng trên trăm thước vuông, lớn hơn rất nhiều so với ba cái đạo cụ không gian của hắn. Diện tích không chỉ tăng lên, độ cao cũng được nâng lên. Dù là không gian trong vòng cổ hay trong vòng tay, độ cao chỉ có khoảng 3 thước, nhưng không gian trong vòng tay có độ cao khoảng 5 thước. Đơn độc so về độ lớn mà nói, đạo cụ không gian do tiếu ân chế tạo ra hơn xa nhưng đạo cụ không gian bình thường. Có thể có được thành tích như thế, không phải năng lực của tiếu ân cường đại hơn đại ma pháp sư mà do sắc của nhện chúa thích hợp nhất với việc chế tạo đạo cụ không gian. Chỉ cần tìm được công dụng của vật phẩm mới có thể phát huy được hết công năng của nó. Thất độ kim và ma hạch của ma thú cao cấp không gian hệ có thể luyện chế thành đạo cụ không gian, nhưng dung hợp chúng rất khó, hơn nữa ngoài sự hiếm có ra, chúng còn bài xích lẫn nhau. Cho nên không gian nhưng tụ ra phải tùy vào tình hình luyện chế. Xác nhận chúa thì khác, nó chứa không gian lớn, hơn nữa khi còn sống nó có thể tùy ý biến hóa thể thích của mình, nếu thêm thất độ kim hoặc ma hạch của ma thú cao cấp không gian hệ vào, chỉ sợ không gian của chiếc vòng tai này sẽ nhỏ hơn mấy lần. Tinh thần ý thức dạo vài vòng trong không gian vòng tai. Hắn do dự một chút, cẩn thận cảm nhận nó. Bởi vì đạo cụ không gian có tính bài xích, nên không thể thu đạo cụ không gian vào một đạo cụ không gian khác. Chiếc vòng tai này cũng không có khả năng thu vòng cổ không gian vào trong. Sau đó Tiếu Ân đeo mắt kính, báo tin mừng với Nhất Hào. Mắt hoa lên, Tiếu Ân lập tức thấy được khuôn mặt tươi cười của Nhất Hào. Mặc dù dung mạo của Nhất Hào vẫn thiên kiều bá mị như trước, động tác vẫn mê hoặc lòng người, nhưng hiện giờ nó trước mặt Tiểu Ân không khác gì một pho tượng mỹ nữ kiệt xuất. Tâm tình kích động khi trước của Tiểu Ân hoàn toàn biến mất. Đừng quên, trong hai tháng này, Tiểu Ân đã cải tạo xong từ trường Hồng Chí, không chịu ảnh hưởng của từ trường Nội Mỹ nữa. Nhất Hào, ta thành công rồi. Tôi thấy rồi, Nhất Hào giơ ngón tay cái lên, nói chúc mừng ngài. Cảm ơn, Tiểu Ân hài lòng cười, sau đó hỏi, Nhất Hào, ta cảm giác ta có tư chất học ma pháp không gian. Thật không, đúng vậy, khi miêu tả không gian trong xác nhiện Chúa, ta cảm ứng được năng lượng biến hóa trong đó. Đó là biến hóa cơ bản của năng lượng không gian chứ Tiếu ân hỏi một cách rất không xác định Nhất hào gật đầu nói Không sai Đó là do ngài lĩnh ngộ được sự biến hóa của năng lượng không gian Chỉ cần thực lực của ngài tăng lên là có thể nghiên cứu ma pháp không gian Trong mắt Tiếu ân hiện lên vẻ hưng phấn nói Thực không tưởng tượng được Ta có thiên phú về ma pháp không gian Không Phải nói ngài có thiên phú học tất cả các hệ ma pháp Nhất hào bình tĩnh nói Sắc mặt Tiếu ân biến đổi Hỏi ngươi nói gì Cho tới nay, Ngài vẫn dùng phương pháp kích thích tiềm lực để tu luyện lực lượng tinh thần. Nhất Hào giải thích, mặc dù hiệu suất của biện pháp này kém hơn so với việc hấp thu năng lượng ngoại giới, nhưng tu luyện phương pháp này có chỗ tốt đó là lực lượng tinh thần không có quan hệ gì với năng lượng ngoại giới. Đôi mắt Tiếu Ân ngày càng sáng lên, hắn hỏi, ta hiểu, người nói ta tự thân tu luyện, dựa vào tiềm lực để gia tăng lực lượng tinh thần, thì có thể cộng hưởng với tất cả nguyên tố ma pháp. Không sai, là đạo lý này, Nhất Hào cười nói, cho nên nói Hiện tại ngài là ma pháp sư toàn hệ duy nhất trong thế giới ma pháp. Tiếu ân khẽ gật đầu, trên thế giới này hễ có thể tấn chức thành ma pháp sư chính thức, cơ bản đều phải hấp thu năng lượng ngoại giới. Nhưng một khi hấp thu năng lượng ngoại giới, năng lượng trong cơ thể bất tri bất giác bị đồng hóa, thiên về một hệ năng lượng nào đó. Ngay cả khi ma pháp đại thành, đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sĩ, cũng không cải thiện được tình trạng này. Ma pháp sư bình thường chỉ có thiên phú về một hệ ma pháp, chỉ cần xem qua ma pháp hệ đó là có thể nắm giữ. Nhưng khi học hệ ma pháp khác thì khó khăn lớn hơn rất nhiều, dù có thi triển ra được ma pháp thì uy lực cũng giảm đi đáng kể. Nhưng ngoài Tiếu Ân có được Nhất Hào không gian ra, những người khác dù biết rõ tác hại nhưng cũng đành phải hấp thu năng lượng ngoại giới. Cho nên Nhất Hào mới nói, Tiếu Ân có khả năng trở thành ma pháp sư toàn hệ đầu tiên trong thế giới ma pháp. Ở lại trên ốc đảo thêm 2 ngày, cuối cùng Tiếu Ân rời khỏi hồ Stanko. Thu hoạch lần này rất lớn, ngoài việc siêu tầm được các kim loại ma pháp. Tiếu Ân còn tìm được lông của hỏa sơn hồng trĩ, xác nhện chúa. Điều khiến hắn có chút tiếc nuối, đó là Hắc giáp tích sau khi ăn 8 cái linh hồn thể nhện chúa thì rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không có dấu hiệu tiến hóa, khiến Tiếu Ân rất ảo não. Nhưng sau khi ăn linh hồn thể nhện chúa, thái độ của Hắc giáp tích đối với Tiếu Ân tốt hơn nhiều, không còn điệu bộ nhe răng múa vuốt nữa, xem ra con ma thú này có đồ ăn liền thay đổi thái độ. Một lần nữa đem Hắc giáp tích ngủ say vào trong vòng tay không gian, Tiếu Ân tới thành Hollywood. Một tòa thành nổi tiếng của đế quốc lang nhân Trước khi rời đi Harrison đã nói rõ những tin tức về tòa thành này cho hắn biết Vị lang nhân tát mãn vừa mới thăng cấp này dặn dò hắn nhiều lần Dù thế nào cũng phải tới đó Bởi vì ở đó có thiết lập một phân hội của ma pháp công hội tại đế quốc lang nhân Ma pháp công hội là một tổ chức khổng lồ trên thế giới Trong công hội không chỉ có loài người Còn có cả tinh linh, nhân ngư Những chủng tộc có trí tuệ có thể thi triển ma pháp Để gia nhập ma pháp công hội Ít nhất phải có thực lực ma pháp sư chính thức. Kỳ thực ở trên đại lục, mặc dù mỗi quốc gia đều dốc toàn lực để mượn sức của ma pháp sư, nhưng số ma pháp sư nguyện ý cống hiến cho quốc gia rất ít. Ma pháp sư sinh ra rất khó khăn, nhưng do bọn họ có tính mạng dài, nên số lượng cũng không thưa thớt như sự tưởng tượng của mọi người. Bởi vì phần lớn ma pháp sư chính thức khi tiến vào thành thị của loài người thì không mặc ma pháp bào mà hòa lẫn vào những người bình thường. Khi tiến thêm một bước trở thành cường giả, Ma Pháp Sư càng nắm chặt thời gian của mình, dốc toàn lực tu luyện Ma Pháp. Do Ma Pháp Sư đặc thù như vậy, nên trong hoàng thất của mỗi quốc gia, Ma Pháp Sư cực kỳ quý hiếm. Tuy vậy, mặc dù phần lớn Ma Pháp Sư không muốn bị quốc gia quản thúc, nhưng bọn họ lại nguyện ý tiến vào Ma Pháp Công Hội. Bởi vì Ma Pháp Công Hội là một tổ chức tập hợp các Ma Pháp Sư phân tán. Gia nhập Ma Pháp Công Hội, Ma Pháp Sư không bị ước thúc, hơn nữa còn có thể trao đổi vật phẩm Ma Pháp trong Ma Pháp Công Hội. Nên dù là ma pháp sư trong hoàng thất, hay ma pháp sư tự do, đều hết sức yêu thích tổ chức này. Tương tự, mặc dù nó chỉ là một tổ chức phân tán, nhưng do tổ chức này ẩn chứa thực lực quá mức cường đại, cho nên trên cả đại lục lẫn Hải Dương, không có quốc gia nào dám đối nghịch với nó. Bởi vì một khi chọc giận ma pháp công hội, chỉ cần một phần ma pháp sư trên thế giới liên hợp lại, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ một quốc gia. Huống chi, trong ma pháp công hội nghe nói có truyền kỳ pháp sư, loại người bất tử này, chỉ cần có một người cũng dễ dàng biến một thành thị thành hư ảo trong nháy mắt. Đương nhiên, tôn chỉ của ma Pháp Công hội là phục vụ lợi ích của ma Pháp Sư, tuyệt đối không tham gia vào cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc. Trừ khi một tộc nào đó gặp phải tai ương diệt tộc, hoặc trong chiến tranh có một bên công kích ma Pháp Công hội, còn không thì các lão bất tử không biết sống bao nhiêu năm sẽ không ra tay. Hiện giờ tiếu ân tới ma Pháp Công hội ở đế quốc lang nhân, kỳ thực không phải vì câu nói đùa của Harrison mà hắn tới nơi này. Mà trên người hắn có không ít đồ tốt, muốn trao đổi vật phẩm với người khác. Không quen thuộc đường lối trong đế quốc lang nhân nên việc dò đường đối với Tiếu Ân không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù Tiếu Ân biết phong tường thuật, nhưng không thể bay loạn trên trời được. Cho nên Tiếu Ân cực kỳ thống hận chuyện tại sao quốc gia này không bán bản đồ. Nếu giống như ở trên trái đất, có một tấm bản đồ hoàn mỹ, bằng năng lực tính toán siêu cường của nhất hào, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu. Đó chỉ là ước vọng của riêng hắn. Với trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia này, trừ khi vận dụng ma pháp, nếu không khó có khả năng chế tạo được bản đồ. Nhưng vấn đề là, muốn có bản đồ ma pháp, phải tới ma pháp công hội. Tiếu ân bay một ngày một đêm theo hướng Harrison chỉ, sau đó hắn thông thả đi theo một thương đội. Thương đội chỉ có khoảng 50 người, trong đó 2 phần 3 là lang nhân, xem binh khí và trang bị trên người bọn họ. Tiếu ân đoán thương đội này chỉ là một tiểu hình thương đội. Nếu như là lang nhân bình thường, dù Tiếu ân có hỏi, Chưa chắc đã hỏi được điều muốn biết, bởi vì phần lớn mọi người khó có thể nói ra vị trí cụ thể của thành thị. Điều này không chỉ có trên thế giới này mà dù ở thế kỷ 21 trên trái đất cũng đều như nhau. Không tin, người cứ tới một con đường lớn, tùy tiện hỏi một người xem Bắc Kinh ở chỗ nào, có con đường nào tới thẳng Bắc Kinh không, đương nhiên phải loại trừ các yếu tố như máy bay, tàu hỏa ra, nếu không người ta sẽ nghi ngờ người bị bệnh tâm thần. Nhưng trong thương đội có những lão giang hồ, hỏi bọn họ là sự lựa chọn chính xác nhất. Tiếu ân điều khiển khí lưu quanh người, chậm rãi hạ xuống phía trước thương đội. Hắn không che giấu động tác của mình, cho nên khi hắn bay xuống dưới, thương đội lập tức dừng lại, ánh mắt mọi người tập trung lên người hắn. Dù sao, đối với một tiểu hình thương đội chỉ có mấy chục người, gặp được ma pháp học đồ bình thường đã khó, chứ đừng nói tới việc gặp được ma pháp sư chính thức. Một lang nhân tráng kiện đi lên, khi cách tiếu ân khoảng 5 thước thì hắn cung kính nâng tay lên trước ngực cúi người xuống, ma pháp sư các hạ tôn kính, kẻ hèn có thể cống hiến gì cho ngài? Tiếu Ân mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn, nói, xin chào, ta muốn hỏi ngươi một việc. Hiện giờ Tiếu Ân mới 18 tuổi, đối với sự cung kính của người bình thường, hắn cũng chỉ cần khẽ gật đầu mà thôi. Hắn biết, đó là đặc quyền của ma pháp sư, mặc kệ hắn có nguyện ý tiếp nhận hay không, nhưng đây là chuyện đã được định sẵn, không vì ý nghĩ của riêng mình hắn mà thay đổi được. Nếu đã như thế, hắn cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền theo. Tên thủ lĩnh thương đội thấy vẻ mặt ôn hòa của Tiếu Ân. Lúc này mới âm thầm thở phào một hơi, vội vàng nói, ngài cần hỏi chuyện gì, chỉ cần chúng tôi biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Tốt, Tiếu Ân hài lòng gật đầu nói, ta muốn hỏi, thành Hollywood còn cách xa nơi này không? Ngài muốn tới thành Hollywood tên đó vui mừng ngạc nhiên hỏi thăm. Đương nhiên, có vấn đề gì sao? Không có, tên đó lập tức cúi đầu hỏi, ngài có cần tới đó gấp không? Không, Tiếu Ân thuận miệng nói, sắc mặt của tên đó nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cung kính nói. Ma Pháp Sư Tiên sinh tôn kính, thương đội của chúng ta, cũng tới thành Hollywood, nếu như ngài dỗi, không biết có thể đồng hành cùng chúng ta không. Tiếu Ân ngẩng đầu liếc nhìn tiểu hình thương đội một lúc, những người này sau khi nghe thủ lĩnh nói, khuôn mặt đều lộ vẻ chớ mong. Kỳ thực trong lòng Tiếu Ân thầm đồng ý, dù sao hắn có nhiều thời gian, nếu như đi cùng thương đội, sẽ không phải khổ sở phi hành trên trời nữa. Ngươi tên gì, Côn Đình, Trung Niên Đại Hán vui mừng khôn xiết, nếu vị Ma Pháp Sư này hỏi tên mình, chẳng phải nói lên rằng, Hắn đồng ý đi cùng mình hay sao Tiếu ân cười nói Nếu như ngươi có thể bố trí cho ta một chiếc xe ngựa Ta sẽ đi cùng các ngươi. Không có vấn đề Hoàn toàn không có vấn đề Côn Đình vội vàng xoay người Nói với mọi người trong thương đội một tiếng Rất nhanh Một cỗ xe ngựa rộng lớn được chuẩn bị cho vị ma Pháp sư tôn kính Tiếu ân nhìn thoáng qua Mặc dù xe ngựa đơn sơ Nhưng còn tốt hơn nhiều so với dự tính của hắn Phỏng chừng đây là cỗ xe ngựa tốt nhất trong thương đội Côn Đình người có thể gọi ta là tiếu ân giờ chúng ta lên đường thôi tiếu ân phân phó một câu sau đó chui vào xe ngựa bởi hắn biết nếu hắn không vào trong xe ngựa những người này sẽ phải chịu áp lực rất lớn quả nhiên khi tiếu ân chui vào xe ngựa những người này bắt đầu nói chuyện với nhau trong giọng nói của bọn họ có vẻ hưng phấn rất nhiều người lần đầu tiên được đồng hành cùng ma pháp sư càng thêm phấn khởi nếu như không phải cố kỵ tiếu ân ở trong xe ngựa chỉ sợ bọn họ đã kêu to lên nhưng nửa ngày sau Tiểu ân có chút hối hận bởi vì tốc độ di chuyển của thương đội quá chậm không phải bọn họ lười mà bọn họ phải chở hàng quá nặng có hơn năm mươi người mà kèm theo mười hai cỗ xe tốc độ mà nhanh mới gọi là quỷ quái chỉ là giờ phút này hắn không thể muối mặt đòi đi một mình hắn trầm ngâm một lát sau đó gọi côn đình hỏi hàng hóa của các ngươi là gì côn đình hơi do dự một chút lập tức ngẩng đầu nói các hạ hàng hóa của ta là sắt sát, sát Tiểu ân thoáng kinh hãi nhưng nhìn ánh mắt của côn đình Hắn không khỏi bật cười, đây là hàng cấm, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác phát hiện. Trên đại thảo nguyên, mặc dù có không ít kim loại, nhưng quặng sắt lại không nhiều. Mặc dù Tiếu Ân chưa học qua pháp luật của đế quốc lang nhân, nhưng kẻ ngu cũng biết, một tiểu hình thương đội chỉ có hơn 50 người, lại dám vận chuyển 12 xe chở sắt, trong đó chắc chắn có vấn đề. Côn Đình xấu hổ cười nói, các hạ, kỳ thực chút hàng hóa này của ta thuộc về ma pháp công hội và những đại quý tộc, cho nên chỉ cần nộp đủ thuế, căn bản sẽ không bị mất tiếu ân khẽ gật đầu quặng sắt rơi vào tay quý tộc sẽ được dùng để chế tạo binh khí và áo giáp nhưng ma pháp công hội sao lại cần nhiều sắt như vậy hắn ung dung cười mình quản nhiều chuyện như thế làm gì nếu chuyện không liên quan tới mình cần gì phải nghĩ nhiều hắn chỉ phía sau nói côn đình hàng hóa của các ngươi quá nặng tốc độ di chuyển vì thế quá chậm trên mặt côn đình lộ vẻ khó xử nói đúng vậy hắn cắn răng nói nếu không ta sẽ phái hai người đi trước dẫn đường cho ngài Tiếu Ân phẩy tay nói, người bảo bọn họ dừng xe lại, dắt lại đây. Côn đình sửng sốt, mặc dù hắn không hiểu tại sao Tiếu Ân làm như vậy, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm với ma pháp sư, hắn không do dự làm theo. Mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ nhau, rất nhanh dừng 12 cỗ xe ngựa lại, sau đó kéo tới chỗ Tiếu Ân. Tiếu Ân lấy vòng tai vừa mới chế tạo ra, dạo một vòng quanh đám xe, thu toàn bộ chúng vào trong vòng tai. Thấy cảnh thần kỳ này, trong đáy lòng mọi người thở dài một tiếng. Thì ra đây là ma pháp, chỉ cần dạo một vòng, có thể làm biến mất đồ vật, thực sự quá thần kỳ. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tiếu Ân nhìn những chiếc xe ngựa trống không, nói hiện giờ có thể di chuyển nhanh được rồi. Lúc này tốc độ quả thực nhanh hơn nhiều, không có quảng sắt chất đầy xe, bọn họ cực kỳ thoải mái. Ngược lại, nếu Tiếu Ân không sử dụng xe ngựa, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Di chuyển như thế vài ngày, bọn họ xuyên qua hai thành thị, cuối cùng tới thành Hollywood. Thông qua ruồi máy. Tiếu Ân biết những người này vì sao dùng trăm phương ngàn kế để mời mình đi cùng. Bởi vì trong cảnh nội của đế quốc lang nhân cũng không yên bình, mặc dù đạo tặc không dám hành động ngang ngược nhưng nếu vận chuyển nhiều hàng hóa, đám người côn đình ít nhiều cũng có chút lo lắng. Nếu gặp phải đám đạo tặc nhỏ thì không có vấn đề gì nhưng nếu gặp phải đoàn đạo tặc nhích thì chắc chắn chết không có chỗ trôn. Từ khi Tiếu Ân cất đám hàng hóa vào trong vòng tai không gian, những người này mới thấy yên tâm. Hơn 50 người chỉ hộ tống một cỗ xe ngựa. Dù gặp phải đạo tặc, bọn chúng cũng không dám có chủ ý đánh cướp Đừng nói những người đi theo có bộ dáng hung tợn Chỉ cần nhìn qua cỗ xe ngựa là biết người ngồi bên trong không tầm thường Là nhân vật khó có thể trêu vào Đi qua hai tòa thành, Côn Đình đem thân phận ma pháp sư của Tiếu Ân ra Đám lính thủ vệ liền cho bọn họ qua Hơn nữa còn không thu tiền thuế vào thành Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái Đám binh lính lang nhân đó sao lại dễ dãi như vậy Chẳng lẽ bọn họ không sợ đám Côn Đình lừa gạt hay sao Nhưng khi hắn tiến qua cửa thành, lập tức cảm ứng được một cỗ năng lượng đảo qua trên người hắn, lúc này hắn mới hiểu ra. Sau khi hỏi Côn Đình, Nguyên ở cửa thành có gắn thiết bị dò xét ma pháp công hội thiết lập. hễ có ma pháp sư hoặc thú nhân tát mãn vào thành thì không cần phải nộp thuế. Rất hiển nhiên, càng tới gần thành Hollywood, sức ảnh hưởng của ma pháp công hội càng lớn, mà người bình thường ở trong thành càng kính sợ ma pháp sư. Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ tới thành Hollywood, tới nơi, Tiếu Ân lấy vòng tay ra. Cười hỏi, Côn Đình, chúng ta đi cùng nhau vài ngày, dường như ngươi không lo ta nuốt lấy đống hàng hóa này. Côn Đình không nhịn được cười nói, Tiếu Ân các hạ, ngài nói đùa sao, với thân phận của ngài, đống đồ đó sao được đặt trong mắt ngài chứ? Chỉ cần ngài nguyện ý, lúc nào cũng được hoàng thất phụng dưỡng, nếu như chúng ta còn không hiểu rõ điều này, thì chả cần ra ngoài lăn lộn nữa. Tiếu Ân cười lớn mấy tiếng, thả hàng hóa trong vòng tay ra, sau đó chào từ biệt bọn họ, nghênh ngang rời đi. Những người này tiến lên. Rắt ngựa tới kéo rất hỗn loạn nhưng đám binh lính thủ vệ thành vẫn không dám tới bắt họ nộp thuế Bởi vì bọn họ đều thấy rõ, đống hàng hóa đó do ma pháp sư biến ra, thương đội được ma pháp sư hỗ trợ Đương nhiên không cần phải nộp thuế vào thành Trên đường đi, không tốn kém tí nào, thậm chí khi vào thành không phải nộp thuế Cho nên mặt mũi đám người côn đình đều hớn hở, lúc này bán hàng hóa đi, sẽ thu được lợi nhuận gấp đôi so với bình thường Đương nhiên tiếu ân không đòi đám người côn đình phân chia lợi nhuận Hắn tiến vào thành Hollywood, phát hiện ra tòa thành này không giống những tòa thành bình thường. Trong tòa thành này, Tiếu Ân nhìn thấy rất nhiều học đồ mặc ma pháp bào. Hơn nữa người ở đây chỉ kính sợ ma pháp sư chứ không sợ hãi, dù ma pháp sư muốn mua gì cũng phải trả tiền. Bởi vậy có thể thấy được, không khí ma pháp ở đây rất thoải mái. Thành Hollywood không lớn, Tiếu Ân nhàn nhã đi dạo trong thành hơn nửa ngày, sơ bộ hiểu qua thành này, hơn nữa dễ dàng tìm ra địa điểm của ma pháp công hội. Ở vị trí trung tâm của tòa thành, có xây một tòa ma pháp tháp lớn chiếm diện tích hơn 1.000 thước vuông. Tiếu Ân vừa mới nhìn tòa ma pháp tháp đó, còn tưởng đó là tòa ma pháp tháp của ma đạo sĩ, một lúc sau mới biết, đó là dấu hiệu kiến trúc của ma pháp công hội. Đương nhiên, tòa ma pháp tháp này chỉ dùng để làm việc và giao dịch, các thí nghiệm ma pháp không được tiến hành ở chỗ này, nếu không đừng nói là ma pháp tháp chỉ có hơn 1.000 thước vuông, dù gấp 100 lần cũng không đủ. Trước của ma pháp tháp không có thủ vệ, nhưng có một cánh cửa lớn, Tiếu ân dùng lực lượng tinh thần cảm ứng thử là biết sau cánh cửa có thiết bị dò xét ma lực. Chỉ khi lực lượng tinh thần đạt tới tiêu chuẩn học đồ mới có thể thuận lợi tiến vào, nếu không, một khi chạm vào cánh cửa sẽ kích thích thiết bị cảnh báo. Chỉ là Tiếu ân không biết nếu như người bình thường xông vào thì sẽ bị xử lý như thế nào. Đi tới trước cánh cửa, Tiếu ân không dừng lại mà trực tiếp đi vào, ánh sáng chuyển động trên người hắn, giống như một đạo ánh sáng lộng lẫy, cho đến khi hắn tiến vào ma pháp tháp mới dần tiêu tán. Trong lòng Tiểu Ân có chút khâm phục, cơ quan ma pháp này chẳng những xảo diệu mà còn nổi bật, nếu có thể được thì mình nhất định sẽ học phương pháp chế tạo, sau này chế tạo nó ở ma pháp tháp của mình, để cho những người ra vào thưởng thức. Vào ma pháp tháp, Tiểu Ân đánh giá qua, không khỏi có chút nao nao. Lần đầu tiên hắn tới ma pháp công hội, dựa theo ý nghĩ trước đó của hắn, nếu được coi là công hội đứng đầu thì trang trí bên trong nếu không tinh xảo tuyệt luân thì phải tráng lệ. Nhưng giờ phút này khi nhìn thoáng qua, thiếu Ân có cảm giác dường như mình đang ở trong công hội của dòng binh. Hơn nữa khiến thiếu Ân cảm thấy kinh ngạc đó là kết cấu ở nơi này không khác gì một quán bar của dòng binh công hội. Ngoài phục vụ bàn chuyên môn cung cấp rượu ra, còn có một hồ nước tắm nhỏ. Nếu có người nổi điên, có thể vận động ở đó. Khóe miệng hơi co giật, đây là ma pháp công hội trí cao vô thường sao. Ánh mắt đảo quanh chỗ này một vòng, hiện tại ở trong công hội có mấy chục người. Xem năng lượng dao động trên người bọn họ, dù ở trong quầy hay ở ngoài thì những kẻ này chỉ có thực lực thất cấp hoặc bắt cấp học đồ. Hắn thầm thở dài một hơi, mọi người ở đây đều có lực lượng tinh thần nhất định, hơn nữa mọi người đều im lặng, có lẽ đây là điểm khác biệt duy nhất so với dòng binh công hội. Hắn tới quầy ba, bên trong có một vị học đồ mỉm cười hỏi, dùng rượu gì? Ách, Tiếu Ân sửng sốt nói, tùy ngươi. Được rồi, tên học đồ nhìn Tiếu Ân nói, tuổi của ngươi không lớn, thử một chén túy xâm lâm nhé. Vừa nói tay hắn lấy một cái chén, pha chế rượu một lúc, rượu trên chén nhất thời xuất hiện rất nhiều bọt biển. Một năng lượng tinh thạch, Tiếu Ân cầm chén rượu trong tay, còn chưa biết đó là rượu gì, lại mất một năng lượng tinh thạch. Đây là ma pháp công hội hay hội cường đạo, tuy với Tiếu Ân hiện giờ mà nói, một viên năng lượng tinh thạch chả là gì cả, nhưng tự nhiên mất loan tiền, dù là ai cũng không cảm thấy dễ chịu. Khẽ lắc đầu, cổ tay Tiếu Ân chuyển động, một viên năng lượng tinh thạch được bỏ vào quầy. Dù sao hắn vừa mới tới đây, không nên vì một viên năng lượng tinh thạch mà phát sinh xung đột cùng với người khác. Tên học đồ nhận lấy tinh thạch, nói cầm lấy rượu, tìm cho mình một vị trí tốt, chúc ngươi may mắn. Tiếu ân ngẩn ra, nói, xin hỏi một chút, ta đến để khảo hạch ma Pháp. Không phải khảo hạch, tên học đồ nói, Pháp sư cấp học đồ không cần phải khảo hạch. Ừ, Tiếu ân vuốt cái mũi của mình nói, ta không phải tới để khảo hạch học đồ. Tên học đồ sửng sốt, miệng từ từ mở rộng. Nhìn Tiếu Ân với ánh mắt khó tin và khiếp sợ. Tiếu Ân mỉm cười nói, ta tới để khảo hạch thành ma pháp sư chính thức. Ma pháp tháp hùng vĩ tràn ngập thần bí, nhất thời an tĩnh lại. Bên trong ngẫu nhiên có vài tiếng nói chuyện nhỏ, cũng lập tức dừng lại. Giờ phút này có hơn 10 học đồ đang ngồi trong đại sảnh lầu một, ánh mắt đều dừng lại trên người Tiếu Ân. Nhìn từ bề ngoài, Tiếu Ân còn rất trẻ, cao nhất cũng không vượt quá 20 tuổi, nhưng hắn nói muốn khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức, khiến mọi người hết sức kinh ngạc Mọi người nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, biết mình không nghe lầm. Tên học đồ ở trong quầy hoàn toàn ngây dại, hắn lắc đầu, cẩn thận hỏi, người nói. Người muốn tiến hành khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức. Ừ, có vấn đề gì sao? Tiếu ân mỉm cười hỏi. Không có, không có. Tên học đồ nhìn chén rượu trước mặt Tiếu ân, đột nhiên hiện lên thần sắc cực kỳ ảo não, nhưng hắn không dám chậm trễ, cung kính nói. Xin người chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Tiếu ân gật đầu. Cầm lấy chén rượu, tìm một chỗ trong quán bar để ngồi. Hơn 10 học đồ đang nhàn nhã nói chuyện với nhau, đồng thời đứng lên, bọn họ rời khỏi chỗ, khom lưng hành lễ với Tiếu Ân. Tiếu Ân không để ý đến bọn họ, trực tiếp tìm một nơi hẻo lánh, ngồi uống một mình. Tiếu Ân không thấy kỳ quái đối với thái độ của các học đồ. Thế giới ma Pháp mặc dù là một thế giới thần kỳ, nhưng cấp bậc trong thế giới này cũng rất nghiêm. Học đồ Pháp Sư khi nhìn thấy ma Pháp Sư chính thức, thái độ cung kính là chuyện đương nhiên. Trước kia tại Thành Louis, đôi khi Maren cũng dẫn các đệ tử tới trang viên cạnh ma pháp tháp để tản bộ, mỗi khi tới đó, các học đồ đều dùng thái độ cung kính nhất để hành lễ với Maren. Lúc này, Tiểu Ân dựa vào thực lực của bản thân cũng nhận được điều này. Khi Tiểu Ân thoải mái ngồi xuống, các học đồ mới quy củ ngồi xuống, hơn nữa bọn họ cũng mất đi sự tỉnh táo và chứng trạc, âm thầm quan sát Tiểu Ân. Trong mắt bọn họ, có thần sắc và thái độ khác nhau, có hâm mộ, có đố kỵ, có khao khát. Đối với những điều này, Tiếu Ân làm như không thấy, hắn lẳng lặng ngồi một mình, thưởng thức chén rượu mất tới một viên năng lượng tinh thạch mới mua được. nhẹ nhàng hất một ngụm, rượu chảy xuống cổ hắn. Một cảm giác mát mẻ như băng trong nhát mắt truyền khắp toàn thân Tiếu Ân, khiến tinh thần hắn rung lên. Sau đó một cảm giác mềm muội dâng lên. Trong lòng Tiếu Ân thất kinh, độ mạnh của chén rượu này thật lớn, nhưng vẫn thể hiện được hương vị. Mặc dù không biết nó là đặc sản của địa phương nào, nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định, những quán rượu bình thường chắc chắn không có mặt hàng này. Xem ra dùng một viên năng lượng tinh thạch để mua không tính là thua thiệt nhiều. Đang chậm rãi thưởng thức chén rượu túy xâm lâm, cánh cửa ma pháp tháp lại xuất hiện một nguồn năng lượng dao động, hai người cùng đi vào. Tiếu ân nhìn về phương hướng đó, đôi mắt không khỏi ngưng tụ lại. Tiến vào là một nam và một nữ, khuôn mặt hai người có chút tương tự nhau, nếu như hắn không nhìn lầm, đây chắc chắn là hai anh em hoặc hai chị em. Nhưng khiến Tiếu ân cảm thấy kinh ngạc, khuôn mặt của bọn họ có 5-6 phần giống Benson. Đặc biệt là nam tử, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, khiến Tiếu Ân sinh ra ảo giác, có phải là Benson tới đại thảo nguyên tìm mình hay không? Đương nhiên Tiếu Ân nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, bởi vì hắn biết chỉ cần còn sư phụ Maren một ngày, dù Benson có ý nghĩ này cũng không thể thực hiện được. Dù là ngoại hình hay khuôn mặt thì nam tử này đều giống hệt Benson, trong lòng Tiếu Ân hoảng hốt, những chuyện cũ như thủy triều hiện trong đầu hắn. Cuộc sống ở ma pháp tháp, kinh nghiệm trong rừng góp Bi, từ từ xuất hiện lại trong đầu hắn. Bên tai hắn dường như nghe thấy tiếng kêu bi thảm khi bị trúng tên của Benson và khi Benson tỉnh dậy, cố nhịn đau để lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Cuối cùng, Tiếu Ân đặt tay lên tim, giờ khác này hắn nhớ lại lời thề 10 năm. Chắc chắn hắn không lỡ hẹn, tên nam tử này hiển nhiên là khách quen ở đây, ánh mắt của hắn đảo qua đại sảnh một vòng, tới quầy ba lấy cho mình hai chén rượu, sau đó dẫn nữ tử tới một góc trong quán ba. Hai người ngồi xuống vị trí quen thuộc, nam tử cười nói, hắc, các ngươi làm sao vậy? Sao im như hến vậy? Sắc mặt của hơn 10 người lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ muốn mở miệng nhưng trong lòng lại kiêng kỵ, chỉ sợ khiến thiếu ân tức giận. Đặc biệt học đồ ngồi đối diện với hắn, nháy mắt ra hiệu cho hắn. "Gì?" Nam tử giống Benson dường như phát hiện có điều không hợp lý, hắn nhìn bằng ngữ ngồi đối diện, vẻ mặt hồ nghi, sau một lát, quan tâm hỏi Carter, ngươi không sao chứ? Mắt của ngươi bị sao vậy? Bị độc trùng cắn sao?" Học đồ đối diện đang nháy mắt, thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Hít sâu một hơi, nói, Đức Lỗ Phu, ta bình thường, không có việc gì. Mọi người thương xót nhìn về phía hắn, người này quá ngu dốt Nữ tử bên cạnh Đức Lỗ Phu phát giác có điều không đúng, nàng kinh ngạc hỏi, Carter, ở đây xảy ra chuyện gì? Carter nặng nề gật đầu một cái nói, Mary, ngươi thông minh hơn ca ca đần độn của mình. Nói xong hắn liếc mắt nhìn về phía Tiếu Ân, mặc dù Tiếu Ân ngồi im không biểu lộ gì, nhưng kỳ thực lực chú ý của hắn đã sớm tập trung trên người nam tử giống Benson tự nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ khi đức lỗ phu hỏi đối phương khóe miệng tiếu ân hơi nhếch lên nguy hiểm thực tí nữa mình phát ra tiếng cười hắn hết sức hài lòng đối với phản ứng của mary tiểu cô nương này quả thực thông minh hơn đức lỗ phu cẩn thận liếc mắt nhìn nàng vóc người của vị cô nương này không giống với đức lỗ phu xinh xắn hơn rất nhiều mặc dù mặc ma pháp bảo rộng thùng thình nhưng nàng ngồi ở đó mơ hồ lộ ra vẻ đẹp thanh xuân hơn nữa dung mạo của nàng mặc dù giống benson Nhưng phối hợp cùng một chỗ lại rất hợp lý, lộ ra vẻ nữ anh thư, hơn hẳn về mặt phong thái so với nữ ma pháp sư bình thường. Hơi cười, Tiếu Ân giơ chén rượu lên về phía huynh mội Đức Lỗ Phu đang nhìn mình chăm chú, nhẹ nhàng uống một ngụm. Huynh mội Đức Lỗ Phu đồng thời làm động tác tương tự, nhưng khi hai người buông chén rượu xuống, nhìn Carter ở phía đối diện, giật mình mở rộng miệng ra. Chuyển động đôi mắt, không chỉ có Carter mà vẻ mặt của mười mấy học đồ đều giống nhau, trong đó lộ rõ vẻ hâm mộ và đố kỵ. Đức Lỗ Phu mặc dù là người hào sảng nhưng không phải kẻ ngu, huynh ngội hai người nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi cater người đó là ai vậy? Ít hầu cater hơi rung động, nhẹ giọng nói, không biết, hắn vừa mới tới đây, nhưng hắn không phải tới đây để trở thành nhập môn học đồ và người hầu học đồ. Hai mắt Đức Lỗ Phu đột nhiên sáng ngời, nói ta biết rồi, hắn là nhập môn đệ tử của ma pháp sư, tới đây để lựa chọn người hầu học đồ. cater khẽ lắc đầu nói, đồ đần, cấm được gọi ta là đồ đần đức lỗ phù phẫn nộ nói, mặc dù hắn tức giận, nhưng âm thanh của hắn không có khí thế gì cả. Carter cười lạnh một tiếng nói, nói cho người biết, mặc dù ta không biết vị đó có phải là nhập môn đệ tử hay không, nhưng hắn tới đây không phải để lựa chọn người hầu học đồ. Vậy hắn tới đây để làm gì? Mary hồ nghi hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ân. Trên mặt Tiểu Ân lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn thấy đôi huynh muội này, trong lòng hắn thấy nhớ Benson, nhớ thành Louis, nhớ trang viên của kị sĩ nhớ lão bon và đệ đệ của mình, cho nên hắn duy trì nụ cười trên khuôn mặt của mình. Carter hít sâu một hơi, thanh âm chỉ để hai người trước mặt có thể nghe được, nói hắn tới để khảo hạch. Khảo hạch, hai huynh muội không hiểu tí gì nhìn nhau, phản ứng của bọn họ so với tên học đồ vừa rồi giống nhau như đúc, dù là ai cũng không tin một thanh niên như Tiểu Ân có tư cách để khảo hạch ma pháp sư chính thức. Giờ phút này trên lầu hai truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tên học đồ kia đi bẩm báo đã trở về. Hắn đi tới đại sảnh tới trước mặt Tiểu Ân, cúi người thật sâu nói, các hạ, đại ma pháp sư Heimo chờ người ở tầng 3, người có thể lên đó để khảo hạch. Tiểu Ân gật đầu, đặt chén rượu đã uống hết xuống mặt bàn, thuận miệng nói, người pha chế rượu không tồi. Hai mắt học đồ tỏa sáng nói, đa tạ các hạ khích lệ. Tiểu Ân mỉm cười rời đi, khi qua bàn của Đức Lỗ Phu, không nhịn được quay đầu, nhìn Đức Lỗ Phu cười thật tươi. Ba người trên bàn vô thức đứng dậy, đợi Tiểu Ân lên tầng 2, bọn họ mới có phản ứng miệng cứng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. mười 19, chứng nhận ma pháp sư, Đức Lỗ Phu nhìn thân ảnh của Tiếu Ân biến mất, sau đó hắn xoay người lại, kinh ngạc hỏi, Carter, hắn muốn khảo hạch cái gì? Sao lại kinh động đến đại ma pháp sư Helmo, Carter gian nan nuốt nước bọt nói, hắn tới để khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức. Ma pháp sư chính thức, Đức Lỗ Phu mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi nghe tin này, vẫn không thể tin vào lỗ tai của mình. Nhưng, Nhưng hắn còn rất trẻ mà, Đức Lỗ Phu nói lắp bắp, hắn có thể, không, chắc chắn hắn còn trẻ hơn ta. Quả thực, mặc dù Tiếu Ân đã 18 tuổi, nhưng do hắn tập luyện quảng bá thể thao, nên nhìn từ bề ngoài, hắn còn rất trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn độ tuổi chân thực. Dưới tình huống này, nếu không nhìn kỹ, bị nhầm chả có gì kỳ quái. Tuổi trẻ thì sao, có thực lực là được, Carter xem thường nói, Mary nhíu mày lại nói, không đúng, ta cảm ứng ma lực dao động trên người hắn. Dường như không cường đại hơn chúng ta mấy Kỳ thực Mary không nói sai Bởi vì khi nàng cảm ứng Thì năng lượng dao động trên người thiếu ân Có vẻ yếu hơn mọi người ở đây vài phần Chỉ tầm ngũ cấp, lục cấp học đồ Nếu không ngay từ đầu vị học đồ Ở trong quầy rượu đã không nể mặt hắn Carter trần trừ một lúc Nói Mary, đây là đâu Đương nhiên là ma pháp tháp Đức lỗ phu tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái Nhanh nhẩu nói trước Đúng vậy, nơi này là ma pháp tháp Vậy ngươi cho rằng có người nào dám ăn gan hùm mật gấu tìm tới nơi này để quấy dày. Sắc mặt của Đức Lỗ Phu và Mary đồng thời biến đổi, nếu như Tiếu Ân chỉ có thực lực ngũ, lục cấp học đồ, nhưng dám tới đây để tiến hành khảo nghiệm ma pháp sư chính thức, thế thì đừng nói hắn đã ăn gan hùm mật gấu, nói hắn ăn gan rồng, gan phượng cũng không quá. Ta hiểu rồi, Mary hít sâu một hơi nói, vị ma pháp sư này nhất định sử dụng phương pháp nào đó để áp chế ma lực dao động trong cơ thể, cho nên mới khiến chúng ta cảm giác thực lực của hắn không cao. Không sai, Carter gật đầu nói, cô rất thông minh, vị bát cấp học đồ này miệng thì nói, trong đầu thì hồi tưởng lại cử động khi tiến vào của Tiếu Ân, xem vẻ mặt chấn tĩnh của hắn, chắc chắn đã nắm chắc. Bỗng nhiên, sắc mặt của Carter biến đổi, hắn nghĩ tới thái độ của Tiếu Ân khi đối xử với anh em Đức Lỗ Phu, nhất thời, thần sắc trong mắt hắn lộ vẻ kỳ quái. Carter, ngươi sao vậy? Đức Lỗ Phu tò mò hỏi bằng hữu tốt của mình, Carter chăm chú nhìn Đức Lỗ Phu, run giọng hỏi, Đức Lỗ Phu, Mary. Trước kia hai người có gặp hắn không? Không, hai người đồng thanh trả lời. Tốt, Carter nặng nề gật đầu một cái, nói, Đức Lỗ Phu, chúng ta có phải là bằng hữu không? Đương nhiên rồi, có phải bạn tốt của nhau hay không? Nói nhảm, Đức Lỗ Phu không nhịn được hỏi cuối cùng ngươi muốn cái gì? Đồ đần, a, không. Carter nhẹ nhàng nói, Đức Lỗ Phu, bình thường ta quen gọi như vậy, mong ngươi tha thứ, ta cam đoan, sau này không gọi ngươi là đồ đần nữa đức lỗ phu hung hăng chừng mắt nhìn hắn thực không biết người này muốn làm gì. Carter hắng giọng, đức lỗ phu, Mary, các ngươi hãy nghe ta nói. Chờ một lát, nếu như hắn đi ra, hơn nữa thực sự thông qua khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức, các ngươi lập tức đi tới cầu hắn thu nhận các ngươi làm nhập môn đệ tử. Đức lỗ phu và Mary nhìn nhau, trong mắt bọn họ có vẻ kích động, nhưng phần lớn là do dự và lo lắng. Mặc dù bọn họ có thiên phú học tập ma pháp, nhưng trụ của thiên phú không cao. Nếu không. Vài chục năm trước đã được ma pháp sư chính thức thu nhận làm nhập môn đệ tử, chứ bây giờ đâu phải thành pháp sư tự do. Carter, dù chúng ta có tới cầu khẩn, chưa chắc hắn đã đồng ý. Sắc mặt Đức Lỗ Phu Ảm đảm nói, nhiều năm như vậy, tình huống cụ thể của chúng ta như thế nào, chẳng lẽ tự mình còn không biết rõ hay sao? Carter lắc đầu nói, không đúng, không đúng, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, vì các hạ này đối xử với các ngươi không giống như người bình thường sao? Thật không, Đức Lỗ Phu ôm hy vọng nói. Đúng vậy, hắn vốn ngồi một mình một góc, không thèm ngó tới chúng ta, nhưng khi hai người các ngươi đi vào, khuôn mặt hắn liền tươi cười. Hắn đè thấp âm thanh, cẩn thận quan sát bốn phía nói, "Ta xem, hắn không phải nhìn chúng tư chất của các ngươi, mà là nhìn chúng cái kia." Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Carter, Đức Lỗ Phu dồn dập nói, "Hắn nhìn chúng cái gì?" Carter liếc mắt nhìn Mary, cau mày nói, "Không đúng, Mary cũng không phải tuyệt đại mỹ nữ, chẳng lẽ hắn thích loại thiếu nữ có phong cách như Mary?" Đức Lỗ Phu và Mary hung hăng chừng mắt nhìn hắn, nếu như không phải đang ở trong ma pháp tháp, không thể tùy tiện đánh nhau, bọn họ đã sớm thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Carter. Carter vung tay lên, nói quên đi, Đức Lỗ Phu, Mary, nếu như hai người các ngươi được vị các hạ kia cho phép, trở thành nhập môn đệ tử, ngàn vạn lần đừng quên ta đó. Phi, chúng ta không giúp người cầu xin đâu, Mary tức giận hừ một tiếng, hơi bĩu môi, lộ ra vẻ mặt hả hê. Cater xấu hổ cười nói, ta không có yêu cầu quá xa với trở thành nhập môn đệ tử, nhưng các ngươi nếu cần người hầu học đồ. Đến lúc đó đừng nên quên ta, Đức Lỗ Phu mất máy miệng, đang định đáp ứng, đột nhiên nghĩ chuyện còn chưa thành, không khỏi thở dài một tiếng nói, hy vọng hắn có thể nhìn chúng tư chất của chúng ta, có thể nhận lấy chúng ta. Ba người nhất thời trầm mặc xuống, mặc dù ngoài miệng bọn họ nói thoải mái, nhưng người nào cũng biết, với tư chất của bọn họ, muốn trở thành nhập môn đệ tử của ma pháp sư chính thức. Có bao nhiêu khó khăn đây, hơn nữa với tuổi của Tiểu Ân, chắc không thu nhập môn học đồ. Bởi vì bọn hắn nghĩ, chuyện tu hành của Tiểu Ân mới là chuyện chính, nếu thu nhận nhập môn học đồ, ít nhiều hắn cũng bị phân tán tinh lực, nếu bởi vậy mà không tiến giai được thì cái được không bù nổi cái mất. Theo đường cầu thang, rất nhanh Tiểu Ân tới tầng 3 của Ma Pháp Tháp. Tên học đồ dẫn đường cung kính dẫn Tiểu Ân vào một căn phòng lớn, ở trong phòng có một lão nhân hơn 80 tuổi đang ngồi. Khuôn mặt của ông ta hiện ra vẻ vàng vọt, Chiếu sáng cả một tầng hắc ám, hai con mắt, một lớn, một nhỏ Xương gò má rất cao, mấy nếp nhăn lộ ra màu sắc khác nhau Dường như mỗi sáng có rửa qua cũng không thể sạch được Nhưng tiếu ân không vì thế mà khinh thường vị lão nhân này Bởi vì trên người lão nhân dù mặc một bộ ma pháp bảo cú kĩ Nhưng trên ngực trái của lão có đeo một huy chương ma pháp màu vàng Chỉ cần là người hiểu rõ hệ thống ma pháp Khi nhìn thấy huy chương này, đều thể hiện thái độ cung kính Bởi huy chương màu vàng kim này đại biểu cho cấp bậc Đại Ma Pháp Sư, loại Ma Pháp Sư này dù ở đâu cũng được mọi người tôn trọng. Ở rất nhiều quốc gia, cấp bậc cao nhất của Ma Pháp Sư Cung Đình là Đại Ma Pháp Sư. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ thực lực cực mạnh trong tay, đủ để hủy diệt một tòa thành thị Tiếu ân yên lặng cảm nhận năng lượng dao động phát ra từ người đối phương. Sau một lát, hắn đã biết, thực lực của vị Đại Ma Pháp Sư này hơn xa sư phụ Maren và mình, còn so với Đại Ma Pháp Sư Tiffany thì hắn không biết rõ bởi vì với năng lực của Tiếu Ân, không có cách nào phân biệt được. Tên học đồ dẫn đường cúi người thật sâu vào trong phòng nói, Đại ma Pháp Sư Helmo. Vị này, hắn dừng một chút, lúc này mới nhớ, hắn vẫn chưa biết tên của Tiếu Ân. Hai mắt Helmo từ từ mở ra chăm chú nhìn vào Tiếu Ân, ông ra vung tay lên, tên học đồ thức thời đứng sang một bên. Hắn không đi ra ngoài, mà lấy ra mộ cái đạo cụ ma Pháp, được sự đồng ý của Helmo, cẩn thận đặt năng lượng tinh thạch vào. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn mọi việc. Nhưng hắn không biết đó là vật gì. Helmo đột nhiên cười nói, chàng trai trẻ, chẳng lẽ ngươi chưa gặp ký ức thạch? Tiếu ân nhất thời bừng tỉnh, trên thế giới ma pháp này có ma pháp tồn tại, khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của mình có thể làm được gì thì ma pháp ở thế giới này cũng làm được. Ký ức thạch là công cụ của nhiếp ảnh ra ở thế giới này, sử dụng năng lực đặc thù sao chép hình ảnh và âm thanh lại, hơn nữa còn bảo tồn được trong mọi thời đại.